Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn một tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Lửa kinh thành của tác giả Nguyễn Quang Hà. Đây là tiểu thuyết viết về chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 tại Huế, có sự kết hợp chặt chẽ giữa du kích địa phương, bộ đội địa phương và đặc công. dưới giọng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên Lại like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Chương 1. Đêm rừng sơn yên tĩnh, nghe rất rõ tiếng vượn trong núi xa gọi nhau. Tiếng nước chảy ngoài khe sau nhà róc rách, trong như tiếng đàn vậy. Còn tất cả chìm trong giấc ngủ, kể cả gió cũng không động tĩnh sao sạc gì duy chỉ có nguyễn văn thành là chằn chọc trên sạp nữa anh quay qua quay về không thay nào chớp mắt được hai mắt cứ mở trong trong trong đêm cuộc gặp gỡ giữa bí thư thành ủy lê tư minh với cơ quan tham mưu tối nay cứ thao thức mãi trong anh bí thư kể chuyện ra ngoài hà nội gặp đại tướng nguyễn trí thành nhân nói chuyện huế đại tướng lấy kinh nghiệm của sài gòn để tâm sự lúc đầu sài gòn lấy vùng ven đánh vào nội đô không đánh được thì rút ra đồng tháp mười Lên tại núi Bà Đen, đói khát dâu lạc, từ đó mới phải tính đến kế khác, quay lại xây dựng biệt động, từng đội nhỏ đánh sâu từ bên trong. Sài Gòn chia ra 6 cánh, có 6 đội biệt động mà lúc đầu chỉ có bảy tám người giỏi thành phố biết bắn súng, biết lái xe, biết hóa trang, khi bắt đầu đánh vào các mục tiêu trong thành phố thì tính ngay hiệu quả, cả Mỹ lẫn Ngụy đều phải bu vào bảo vệ lấy đầu não của nó. Bình Định đã từng đám Từ đó mới lòi ra cái đồng tháp 10 Củ Chi Thủ Đức, gõ vấp nhà bè. Thế là từ chỗ bí phải tìm cách sao để có ăn, lại tạo ra được cách đánh mới. Từ thực tế ấy, Đại tướng kết luận. Muốn lòi ra cái địa bàn thì phải đánh vào chỗ cần thiết nhất, đánh vào đầu, vào dạ dày, quả nó thì chân tay nó rã rời. Anh chặt một nhát vào chân nó thì thấy chảy máu chảy mê nhưng không can chi cả. Vài ngày sau nó lại lành. Nhưng chỉ dùng một cái kim chấm một cái vô tim thì nó chết. Tức là phải đánh vào chỗ hiểm. Chỗ hiểm của địch là ở đâu? Là thành phố, thị trấn, căn cứ đầu não, kho tàng, sau việt của chúng. Từ chuyện của người, nhìn vào chuyện cụ thể của mình, Bí thư Lê Minh phân tích. Suốt 13 năm qua, chúng ta đã từng bước thắng chính sách tố cộng, chính sách dồn dân lập ấp chiến lược. Chúng ta đã thắng chiến tranh đặc biệt và bắt đầu đối mặt với chiến tranh cục bộ của Mỹ. Chúng ta đã thắng các chiến trường lớn của Mỹ Ngụy tìm và diệt, rồi quét và giữ. Những kinh nghiệm khoảng 13 năm dồn lại, đã đến lúc chúng ta phải đặt ra vấn đề để suy nghĩ, phương thức tấn công như thế nào là tốt nhất, và đánh địch bằng cách nào để giành thắng lợi lớn nhất. Trên cơ sở nhận định tình hình chung, chúng ta đã rút ra được kết luận, chiến tranh đã đến lúc phải chuyển hướng tấn công vào thành phố, đó là một yêu cầu khách quan đồng thời chúng ta cũng có đầy đủ khả năng để thực hiện. Dừng lại một lát Bí Thư lứt nhìn từng khuôn mặt đang tiếp xúc với mình Nói tiếp Tách thành phố Huế khỏi tỉnh Thừa Thiên Chuyển bao huyện Hương Thủy, Phú Vang, Hương Trà Cho thành phố làm thế đứng chân vững vàng cho Huế Ấy chính là Ta đã từng bước có kế hoạch đưa chiến tranh vào thành phố rồi đó Trong đội thị và các huyện Ta tổ chức các đội biệt động Và dân quân du kích Là ta đang chuẩn bị lực lượng cho thành phố Chứ còn chi nữa Bí Thư khen Trận đặc công thành nội với 22 chiến sĩ, trang bị thủ pháo và súng nhẹ săn phẳng trung tâm vận tải của địch ở đầu cầu An Cửu do anh đấu chỉ huy, giật 60 xe. Và tiếp theo là trận đánh vào trung tâm huấn luyện Long Thỏ do anh một chỉ huy, trận này rất khó đánh vì quân đặc công phải vượt sông thêm mà vẫn đánh và thắng. Đó, ta chẳng đánh áp sát và thành phố rồi là gì. Qua hai trận này, tôi rất tin ở lính thành đội chúng ta. Cuối cùng, bí thư ra nhiệm vụ đánh ngoại vi rồi. bây giờ các đồng chí hãy chọn một địa điểm đánh tổng vào thành phố. chúng chú cần đánh. ta đánh là phải thắng, quyết gây tiếng vang cho thành phố mình, được không? để trả lời câu hỏi này, thành đội trưởng thân trọng một giao ngay nhiệm vụ cho cơ quan tham mưu. nói một cách khác là giao trách nhiệm trực tiếp cho tham mưu trưởng Nguyễn Tấn Thành. không còn cách nào khác, Nguyễn Tấn Thành đành phải nhận lời. lời hứa ấy nóng rực trong trái tim đầy trách nhiệm của Thành. Chưa tìm được câu trả lời nên Thành không thể nào chớp mắt được. Bản đồ thành phố giống như đang trải ra trước mắt Thành. Anh nhìn rõ từng tòa độ căn cứ địch đóng. Sư đoàn 1 đại bản doanh trong đồn mang cá nhưng chúng có cả thầy 13 chỗ đóng quân. Các cơ quan quân đội Mỹ tại Huế có tới 11 địa điểm. Riêng Nguyễn Quân đã có 15 căn cứ rồi, 14 địa điểm đóng quân của cảnh sát. Nếu kể cả 42 cơ quan hành chính ngụy kiểu như Tòa Khâm, Viện Dân Biểu, Đài Phát Thanh, Ngân Khố, tổng số các địa điểm đóng quân của Mỹ Ngụy là 114 đơn vị. Nếu tính diện tích Huế, chiều dài từ An Cựu đến Bao Vinh, chiều động từ Bao Vinh đến An Hòa, từ Vĩ Dạ đến Long Thọ, Huế động trừng 20 số vuông. Vị trí số vuông có 5 điểm địch đóng. Dày đặc như vậy, căn cứ nào sẽ là sao huyệt? thành phải chọn cho trận đánh bằng tính quyết định mở màn hữu hiệu này những tính toán mùng lung đầy nguyễn thanh thành và giấc ngủ lúc nào không biết khi thành bừng mở mắt thì những tiền đắng đã xuyên láng rừng từng tia ráng dài giống như những tia thủy tinh đã là mệnh lệnh quân sự thì quân lệnh như sơn dấu khó khăn mấy dấu phải hy sinh tính mạng cũng phải chấp hành nghiệp binh là vậy nguyễn thanh thành cùng hai sĩ quan tham mưu có năng lực nhất tạo thành một tổ trinh sát đặc biệt Nghiên cứu kỹ trên bản đồ xong, ba người bí mật vào thực địa trong đội thành. Đúng một tháng sau, thăm mưu trưởng trình với ban chỉ huy thành đội, một kế hoạch đánh vào khách sạn Hương Giang. Sĩ quan thăm mưu chạy bàn đầu Huế lên mặt bàn, bàn cái đầu trụm lại trên bản đồ ấy. Thành đội trưởng hỏi, tại sao các anh đã chọn khách sạn Hương Giang? tham mưu trưởng đáp, hiện tại khách sạn Hương Giang nổi tiếng là Câu lạc bộ Sĩ quan Mỹ và Câu lạc bộ Sĩ quan ngụy. Cứ tối thứ bảy và cả ngày chủ nhật Có chừng 300 sĩ quan Mỹ Nguyễn Tê Tiêu ở đây ăn nhậu Chơi bời chắc táng cho bó những ngày hành quân gian lao Dịch công lực bộ sĩ quan Là đánh vào sầu việt Vào đầu não của chúng Các anh đã điều nghiên chưa Có một người chú của một chiến sĩ Biệt động quân hữu ngạn Đã nhận lời giúp Ông là người đầu bếp cố uy tín của khách sạn Ông đã vẽ bản đồ toàn bộ khách sạn Hương Giang Chúng tôi đã đi điều nghiên Bản vẽ hoàn toàn tin cậy ngược Con sông Hưng và con sông Lợi Nông bọc kín hai phía của khách sạn Giống như hai con hào vừa rộng vừa sâu Chắc đó sẽ phải là hướng tiềm nhập của chúng ta Các anh đã tính chưa? Dạ tính cả rồi à Đơn vị nào sẽ đảm trách nhiệm vụ nặng nề này? Hai đại đội đặc công của chúng ta Đơn vị sẽ chọn những người xuất sắc nhất Còn phương thức tấn công Tập kích bằng hỏa lực mạnh anh ạ Thành đội trưởng chắp hai tay sâu lưng Đi đi lại lại ngay trong phòng Gương mặt gầy và đứt ra đồng hôn của ông như sắt lại Cho sẹo dài bên mang trái giật giật Đó là hình ảnh ông đang lao tâm khổ tứ nhất Đôi mắt sắc như không nhìn gì Như cũng đang nhìn đâu xa thăm thẳm Đến trước mặt Nguyễn Tát Thành ông dừng lại Được, để tôi đi thực địa lại đã rồi quyết định cũng không chậm Vào được rồi nhưng phải tính ứng ra cho gọn gàng, Có vậy mới bảo đảm cái gọi là chiến thắng Đêm 25 tháng 5 năm 1967 Nhằm đúng tối thứ 7 40 tay súng B40 cự phách Được tuyển chọn từ hai đại đội đặc công Thành đội do Nguyễn Văn Thái Đại đội trưởng dẫn đầu xuất quân Thì ban chỉ huy thành đội đã xuất quân Trước đó 2 tiếng đồng hồ Để làm những gì cần làm của người chỉ huy đối với trận quyết thắng này Anh Hoàng Lanh dẫn đội du kích xã Thủy Vân Đời có con đường mà đội đặc công sẽ hành quân qua Qua từng ngõ xóm chó trong các gia đình nhào ra sủa gâu gâu, liền được các anh chị du kích vứt cho một gói đồ ăn. Tham ăn như chó, đúng thật. thấy thức ăn là đớp cái đã, quên cả việc giữ nhà. Chúng không thể ngờ đó là bả chó, ăn xong cứ thế lăn ra chết, không một tiếng rên rầm. Khi đại đội đặc công được du kích dẫn đường đi qua, tịnh không một tiếng chó sủa. Nguyễn Văn Thái cùng đồng đội đến lò mộ trâu bên bờ sông lợn nông đã thấy ban chỉ huy có mặt đầy đủ ở đó, nơi bên nước một sợi dây thừng chắc chắn nối hai bờ sông đã được biệt động quân hữu ngạn bí mật căng ra từ bao giờ. Nguyễn Tá Thành nói rất gọn với Nguyễn Văn Thái. đã đúng giờ xuất phát, chiến sĩ biệt động đang chờ các anh ở bên kia sông. phương tiện qua sông của các chiến sĩ đặc công là những chiếc đổ cỡ lớn, bán kính chừng một m hai, nan đan thưa, bên ngoài được bọc bằng ni lông thật nhẹ nhàng và gọn gàng khi hành quân, những chiếc rổ ấy khi đặt xuống dờn bốn trở thành những chiếc thuyền thúng, mỗi thuyền thúng được một người nhẹ nhàng kéo dây qua bờ bên kia. chiến Sĩ biệt động đang ngồi đó chờ họ sẵn sàng. Nguyễn Văn Thái hỏi: "Đừng tính quân có vấn đề gì không?" chiến Sĩ đã công đáp: "Chúng tôi vừa đi kiểm tra, hoàn toàn an toàn, anh nhâm đang đứng gác ở dọc đường chờ các anh." Đội hình 40 chiến sĩ đặc công giống như một con rắn khổng lồ, trần từ sông lên đường Nguyễn Công Trứ, từ Nguyễn Công Trứ rẽ trái vào đường Cô Giang, từ đường Cô Giang rẽ phải đó là đường Phạm Ngũ Lão, đầu đường Phạm Ngũ Lão là đường Lê Lợi, bên kia đường Lê Lợi là bức tường ngoài cùng quả khách sạn Hương Giang. Biệt động quân thiếu ngạn hầu như đã làm chủ đoạn mặt đường Lê Lợi từ tòa khâm đến đầu đập đá. Cho đến lúc 40 khẩu B40 đã kê lên tường làm bệ bắn thì những ô cửa sổ khách sạn Hưng Giang đều sáng trưng. Từ trong ấy, tiếng đàn, tiếng trống, tiếng hát, tiếng cười, tiếng nói lọt ra. Từ trong ấy cuộc vui bất tận của những sứ quan Mỹ, sĩ quan Ngụy đang vui đầu quên đời, quên lửa đạn. Chúng lấy cuộc vui chắc táng vui lấp núi kinh hoàng đình đập từng giây từng phút trên chiến trường. Chúng hoàn toàn không biết kẻ gây tội ác từng ngày trên làng quê Thừa Thiên đang đứng trước mũi súng của con em họ. Đầu đập đá bên kia, thân trọng một, đang ngồi với một nhóm hòa lực. Mục tiêu của họ là đồn ngụy gác đầu đập đá. Thân trọng một nhìn giờ vỗ vai Nguyễn Tất Thành. Đúng một phút nữa là giờ g. Nguyễn Tất Thành cũng đang nhìn chiếc kim dây sáng dạo quang, nhích từng tí một. Đúng giờ g quy định Nguyễn Tá Thành hô. Bán Ba quả B-40 lao vút trong đêm, đúng mục tiêu đổ sập đồn lính đầu đập đá. Đó cũng chính là lệnh phát hỏa của đại đội đặc công bên khách sạn Hương Giang. Nhận được lệnh, cùng một lúc 40 con rồng lửa cùng bay sáng trời lao thẳng vào câu lạc bộ sĩ quan Mỹ và câu lạc bộ sĩ quan Ngụy kể ngay sát đó. Loạt đạn đầu nổ tung, những loạt đạn sau thi nhau bắn vào tòa nhà ba tầng của khách sạn. Những đám lửa thi nhau bùng lên từng bằng từng đồ sập. Cả câu lạc bộ sĩ quan Mỹ và câu lạc bộ sĩ quan Ngụy chìm trong lửa đỏ, những tiếng kêu tắt ngấm không bật thành tiếng. Cùng lúc lửa đạn rội vào khách sạn Hương Giang, khẩu DK-75 bên tổ hỏa lực đầu đập đá bắn tới tấp và đại độ lính Mỹ đóng trên bến tòa khâm và mấy cụm cuối 80 ly, 105 ly, đặt trên đỉnh núi Ngự Bình, chúng ta rót từng quả vào những căn cứ địch đã được đánh dấu trên bản đồ bọn ngụy quân ngụy quyền sợ bị đánh úp ở làng xã, đêm đêm chạy lên làng bí giả ngủ qua đêm. nghe tiếng súng vỗ mặt chạy ao ra đường thuận an định bọt sang cồn hến chạy trốn, không ngờ đã bị khách tay súng du kích phục sẵn bắn ngã gục ngay trên mặt đường. tổ đoàn ngụy đang hành quân giáng ngoại ở chợ mai, nghe tiếng súng trên huế hung ngủ xếp đội ngũ tiến về huế cứu trợ tiếp ứng chúng mới đi được vài trăm mét đã lọt vào ổ phục kích quả đội vũ trang an ninh những tay xuống kỳ cựu mưu trí nắm bàn gá ý đồ tiếp ứng cho huế quả tiểu đoàn này sợ những gì đang đón trước chúng đành quay lui trong hoàng sợ trận tập kích và cách dạn thương rằng rất nhanh gọn tưởng như thời gian chưa dập bãi trầu đã xong nguyễn văn thái dẫn bộ đội ra đầu đập đá đã gặp trần phong đội trưởng đội an ninh vũ trang đang đứng chờ nguyễn văn thái hỏi Đừng băng qua đập đá ra sao Trần Phong đáp Đội lính nguyện đầu cầu bên kia Đã bị tiêu diệt hoàn toàn Các anh theo tôi Trần Phong chạy trước Đại đội đặc công theo Thái chạy sau Đến Thủy Vân gặp trung đội du kích Cầm cắn đứng đợi Trung đội trưởng du kích hỏi Thương binh liệt sĩ đâu rồi Để chúng tôi đưa về hậu cứ Nguyễn Văn Thái vui vẻ trả lời Cắn thương binh ế rồi Chúng tôi không một ai làm sao cả Hoan hô các anh, bộ đội và du khách ôm um ằm đánh nhau trong niềm vui vô hạn. Ngày 26 tháng 5 năm 1967 là một ngày thành phố Huế náo loạn. Mới tờ mờ sáng, cảnh sát đã ngăn chặn khắp đường phố, xe nhà binh chạy rần rật, vừa tăng tốc vừa hít còi inh ỏi. Việc đầu tiên là cảnh sát cầm roi cui, mang súng chặn đoạn đường lên lợi từ tòa khâm đến đầu đập đá phía Vinh Giả, không cho dân đi qua khu vực khách sạn Hương Giang. Dân vi dạ trên lăng muốn qua sông phải đi đò chợ dinh dân ùn tắc ở hai đầu mũi đường có cảnh sát đứng ngay trên mặt đường canh gác tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về phía khách sạn Hương Giang mới chiều qua khách sạn Hương Giang đang còn là một biệt thự mỹ lệ bên bờ sông Hương đoạn sông được coi là đẹp nhất kể từ chỗ sông Hương chảy qua thành phố Huế nhưng hôm nay đã là một đống đổ nát chết trong kinh hoàng một đứa bé không hiểu vô tình hay hữu ý, nó hỏi viên cảnh sát cầm rùi cui đứng bên. Biệt cổng đánh khách sạn Hương Giang đi qua hai chú viên cảnh sát quay nhìn chăm chăm đứa bé để nghi ngờ đáp giọng đe dọa. muốn vô tù hả? cứu khuất mất tao. một đoàn xe cam nhông mười chiếc chở đầy lính từ bên mang cáo qua bóc còi gạt bọn cảnh sát gác đường chạy qua cầu Trường Tiền dễ thẳng vào khu vực khách sạn Hương Giang đổ nát. vừa nhảy xuống xe chúng đã thực hiện nhiệm vụ của mình. Ta sức bới đống gạch ngói đổ nát, lôi trong đó dài những xác chết đã cứng dơ, xếp kề nhau nằm theo một thằng dài, giống như đang xếp hàng theo đội hình. chừng 8 giờ sáng, máy bay trực thăng từ Phú Bài, từ Đông Lâm bay về, tới tấp hạ cánh xuống sân khách sạn Hương Giang. Bọn lính bới xác lập tức khiêng các xác chết đưa vào máy bay, trước nào đầy phanh phạch bay đi ngay. Một nhóm người đứng bên đường nhìn theo những chiếc trực thăng bay về hướng Nam chép miệng. Sĩ quan Mỹ ngụy ở câu lạc bộ chết nhiều quá. Một người khác nói chen vào. đổ nát những kia ai e chết hết không còn một mống. Người cảnh sát cầm rủi cui đi tới. Giải tán ngay, các mày muốn ăn đạn hả? Nhóm người không muốn rắc rối với rủi cui, tàn ra nói với nhau. Trực dân thì ham dọa, đặc biệt cộng thì có vòi lại, cái thứ nỡ liệu mần được chi? Một người dân từ chợ cống chạy lên nói với mấy người cảnh sát Các chú ơi, có cái chi lạ lắm Cái chi? Bên cảnh sát hỏi lại Cứ tới mà coi Ba người cảnh sát thăm người đàn bà về đường Nguyễn Công Trứ Thì bên này lò mổ trâu nhìn ra sông Những chiếc rổ bọc ni lông nồi lành bềnh trên sông Lợi Nông Nhìn kỹ trên mặt sông còn có cả một sợi dây thừng trăng qua sông đáng còn đó Bên cảnh sát kéo một chiếc rổ lên bờ Cả nhóm cảnh sát quê quanh xem xét kỹ càng Một cảnh sát thốt lên Việt Cộng sáng tạo quá Hương Giang đắt bấy là phải lắm chương 2 Đi đánh Hương Giang về Mới được 2 ngày Chưa kịp hồi sức Thành đội trưởng cho chú liên lạc Gọi Nguyễn Ta Thành lên Bà có thủ trưởng tôi có mặt Có điện của ông Lê Minh Khen trận Hương Giang đấy Cậu đặt đi rồi giữ lấy Khi nào về đại đội đặc công Đọc cho lính chúng nghe với thành nhận điện, tôi tưởng anh Lê Minh đang ở bên thành ủy dạ, ông ấy đang ở trên tận khu ủy vừa là bí thư thành ủy vừa là phó bí thư khu ủy, nay ông ấy ở nơi này mai đã ở nơi kia rồi, thắc mắc điều ấy làm gì? thôi đọc thư đi. Thành mở thư đọc, gửi anh một và anh chị em thành đội, nghe tin đánh thắng câu lạc bộ sĩ quan Mỹ và Ngụy cả khu vui mừng, bộ đội đặc công của thành đội rất giỏi rất mưu trí. Địch dày đặc trong Huế như thế mà vào được đã khó, đánh xong không có thương vong, lại rút ra an toàn, thật không phải chuyện dễ. Trận đánh vào thành phố lần này là cuộc tập dượt của tất cả mọi binh chủng, đặc công, pháo, dân quân du kích, bộ đội địa phương, biệt động đều đã ra quân. Một cuộc phối hợp ngoạn mục. Nội thành đã có một số trận đánh của tư vệ thành như trận đánh vào Quán An Chin Lanh, trạm biến thế điện Đông Ba, trạm xăng Đông Ba. Các trận đánh nhỏ gây chấn động trong thành phố, trận đánh khách sạn Hương Giang lần này là quả bom dội trên đầu thằng địch. Cứ gọi là đánh tuyên truyền đi, song đã đánh thật trúng sao huyết, đầu não của chúng sẽ gây ra những biến động chính trị không lường được đâu. Nhân dân Huế đã nổi dậy từ năm 1963 nhưng không có những cú đấm quân sự nên họ không làm chủ được. Thời Phật tử, sinh viên xuống đường lật đổ Diệm nhu lật đổ Ngô Đình Cần đâu Huế, nếu ta có một số trận đánh hỗ trợ tại Huế, Chắc chắn sinh viên và Phật tử Huế có thể làm được nhiều việc đáng kể khác Rất mừng Huế đã tìm ra cách đánh Nói tìm ra cách đánh là nghiên cứu cả đường đi nước bước Tổ chức đội hình, sử dụng loại vũ khí gì Thì vừa chứ không phải chỉ tìm cách nổ súng Chưa đến lúc đưa cả binh đoàn vào Chỉ dùng từng đội biệt động ngang với từng trung đội thôi Mà vẫn chiến thắng giòn giá Đến bây giờ ta đã có thể kiên luận Huế đã đánh được thành phố Chắc chắn đó sẽ là một tiền đề rất khả quan cho sau này Chúc sức khỏe và chân thắng Hy vọng ở các đồng chí rất nhiều Lê Minh Nguyễn Tấn Thành đọc xong Đặt thư xuống thành đội trường hỏi Lê Minh nhận định và đánh giá sắc sảo đi chứ Nguyễn Tấn Thành đáp Tôi mang máng nhận ra Từ nay mục tiêu quả chúng ta sẽ là thành phố Đó là cái chắc sống đánh thế nào thì con phải tìm Tới đây chúng sẽ bận rộn lắm đấy Rồi sẽ vắt chân lên cổ chạy không kịp đâu Thời gian đành đổi giữa hai trận đánh Cậu tranh thủ về thăm bà già một chút đi Dạ có lẽ vậy Cho mình gửi lời hỏi thăm bà già nghe chiến tranh có gia đình nào không tan tác đâu Cố gắng ăn nổi để bà già bình tâm Trước cuộc đời éo le này Ông lấy trong sắc ra một gói nhỏ đưa cho thành Khu mới bồi dưỡng cho mình một gói dâm này Mình gửi cậu về biếu bà già Anh cũng đang gầy nhóm bà Cậu học ở đâu cái toán khách khi ấy thế Tôi xin cảm ơn anh. Nguyên Tất Thành quy ở Hà Trung, huyện phú Vàng, so với những làng quê bên bờ phá Tam Giang, Hà Trung được coi là trụ mật, song trong vùng Hà Trung vẫn là một làng nghèo. Dẫu đã là thâm bộ trưởng thành đổi, thành vẫn quần đùi, gùi bạt như mọi lính giải phóng khác. Anh theo đường dây rau lên từ chiến khu, vừa sông Hải nhánh băng qua đất thủy phương của huyện Hương Thủy, chừng 2 giờ sáng, thành đã đến sân nhà mình. Một mảnh vườn nhỏ nhỏ trồng lẫn lộn cả cây ăn quả với rau xanh hàng ngày Vẫn chung nước đặt nơi góc sân bên trên các chiếc gáo rửa Ngôi nhà tranh ba gian từ khi cha anh đi tập kết Chỉ mấy lần lập mái lại chứ không có thay đổi gì Vậy mà sao nó thân thiết với anh quá Dọc đường chính chiến lúc nào nguyên ngoài anh vẫn nhớ về ngôi nhà tranh này Đang nằm trong vùng kiểm soát của địch Thành nấn ná gõ thong thải nhẹ nhẹ Năm cái vào cánh cửa gỗ đã nghe tiếng mẹ trong nhà Hoài ơi, thằng Thành về Mau mở cửa cho em đi con Chị Hoài vùng dậy Chấm gọn đèn nhỏ đặt bên rừng mẹ Rồi ra mở cửa cho Thành Chị cậu vô đi, mấy ngày nay mẹ nhắc tới cậu Hoài Thành chạy vào Quỳ bên rừng mẹ Mẹ ngồi dậy, lùa hai tay vén tóc Búi Thành một búi gọn gàng sau đầu Rồi cũng dùng hai bàn tay ấy Ôm đầu Thành ủ van lòng mình Thành hỏi Mẹ vẫn khỏe chứ à bà mẹ không trả lời câu hỏi bỗng dừng hay hẳn nước mắt chảy ra vợ con bồng bé tâm về bên ngoại rồi thành gỡ tay mẹ vào trong buồng bấm đèn pin vào chiếc giường lạnh lẽo trống vắng bỏ không nơi vợ con anh vẫn nằm thường thường mỗi khi anh về dung vợ anh không kịp sửa lại đầu tóc chạy ào ra đón anh hôm nay không thấy dung anh ngờ ngờ mẹ liền báo cho anh tin chẳng lành thành trở lại bên giường với mẹ Lẽ ra mẹ con Dung phải ở lại chúng nó mẹ mới phải chứ Con phải hiểu cho vợ con Dung ở đây không yên được với bọn chúng Đêm nào chúng cũng phục kích quanh nhà Chúng nói Vợ ở mô thủ đô ở đó Sớm muộn gì Con cũng phải về thăm vợ con mình Chúng muốn bắt con ngay chính cửa nhà mình Để vợ con không còn hy vọng gì ở con nữa Ngày chúng ta nhau tán tỉnh Gái một con trong bọn con mắt Dung ngày càng sinh ra Nhất cái làng này Mặt khác, lúc này lính ngụy lấy được vợ Việt Cộng là được thăng chức, tăng lương, được cho đi tuần trăng mật ở Đà Lạt, nên bọn lính ngụy súng vào vợ con như ruồi. nó xin mẹ bồng bé tâm đi. Con không muốn vì con mà làm liên luyện tới mẹ, tới chị Hoài, tới anh Thành. Khi nào anh Thành về, mẹ nói với anh ấy rằng một đời con chỉ có anh ấy là chồng, 10 năm, 20 năm con cũng trừ anh ấy. Điều mai con sẽ về bên ngoài tìm mẹ con Dung Tội Dung quá Chị Hoài ngồi bên Mẹ và chị cũng đều thương Dung Nhưng không biết làm thế nào Thưa Dung là đứa dâu thảo hiền lắm em ạ Nếu con đưa được mẹ con nó lên rừng Thì đưa luôn lên đi Cho mẹ yên tâm Có thêm bé tâm Mẹ con Dung chỉ tổ làm vững chân anh em trên đấy Thời chiến tranh lo thân mình còn chưa xong mà mẹ Những ý nghĩ chợt đến Chị Hoài hỏi Tôi có tin gì về ba với em Phú ngoài Bắc không Mới đêm nay mẹ cứ hay mơ Thành phố về lại Hà Trung thăm mẹ Trời con quên mất Thành lục chiếc gùi bạt Lôi ra một lá thư Con có nhận được thư em Phú gửi vào Đã mới tháng nay Cứ mong về nhà để đọc cho mẹ nghe Chuyện mẹ con dung làm con quên khuế đi mất Mẹ vội cầm thư hai bàn tay ấp lá thư lên mặt Mẹ hít hà lấy thư ấy nhưng muốn tìm trong đó một chút hơi hám của đứa con út của mình Hình như mẹ đã tìm thấy các điều mẹ cần tìm Nên trên gương mặt mẹ Từng nét thư giãn nở ra lá sau mẹ đưa bức thư cho Hoài Đọc cho mẹ nghe Hoài Chị Hoài mở thư đọc Mẹ kính yêu Anh chị và cháu Tâm rất nhớ Mẹ ơi Ba và con nhớ mẹ Hoài Không lúc nào ngồi với nhau Mà không nhắc tới làng Hải Trung Bên bờ phá tam giang quê mình Không lúc nào không nhắc tới mẹ Ba thì cứ hay thở dài Từng đi tập kết 2 năm rồi trở về Ai biết lâu thế này Biết thế lúc ấy ba đưa cả mẹ Và các anh chị mày cùng đi Nhầu chú đã lấy vợ ngoài Bắc Nhưng ba thì nhất quyết đợi ngày thống nhất Về với mẹ Hiện tại ba vẫn làm trường tin đông nghiệp ngoài Thái Bình Còn con bây giờ Thì gần mẹ lắm rồi Học xong trung học phổ thông, nhận giấy gọi đi đại học Bách Khoa, nhưng con đến trường ghi tên rồi xin hoán để đi bộ đội. Không đánh Mỹ bây giờ thì cha con dịp nào để đánh Mỹ nữa. Còn học, không học khoán này thì học khoa khác. Con đã có chân trong trường đại học rồi, sợ gì. Con xin vào trung đoàn 9, trung đoàn chúng con đang đánh nhau ở Quảng Trị. Chỉ mấy chục cây số nữa thôi, thế nào cũng có lúc con chạy về thăm mẹ. Điều duy nhất con mong là lúc nào mẹ cũng thật khỏe. Để khi được gặp mẹ, mẹ lại con con đi chơi khắp làng xóm như ngày nào. Còn chị Hoài, chị hãy nghe em đi lấy chồng đi. Ở nhà đã có chị Dung với cháu Tâm rồi. Chị Dung ơi, em Phú chưa gặp chị, nhưng chị là vợ anh Thành, nên lúc nào em cũng thương chị như chị Hoài vậy. Cháu Tâm ơi, chú Phú muốn gặp cháu lắm. Lúc gặp không biết chú cháu mình có nhận ra nhau không nhỉ Chú cũng giống bố Thành của cháu, cháu cũng lại giống bố Thành. Thế nào chú cháu mình cũng nhận ra nhau mà. Chú thương bé Tâm. Cháu của chú nhé Con rất mong ngày gặp mẹ và anh chị Con của mẹ Em của anh chị Phú Thằng Phú nói toàn giọng bắc Chả còn tí giọng hạ trung nào Mẹ rưng đưng đứt mắt lắc đầu Thì em Phú lớn lên từ nhỏ ngoài ấy mà mẹ Thành giàn hòa Tình cảm của Phú Cô xa hạ trung chút nào đâu mẹ Vẫn ra giết đó thôi Thư Phú làm bà mẹ mê mẩn Mẹ lúc sau mới như tỉnh ra Lúc ba các con đi tập kết Mẹ phải ở nhà để vùng dưỡng ông bà nội Chứ không mẹ con ta cũng đi theo ba ra ngoài bắc rồi Ký ức cũng như trở lại với chị Hoài Chỉ thương ông bà nội Trong chiến dịch tố cổng Ông cứng cỏi quá bị trúng đập chết Ông chết bà cũng chết theo luôn Thế là gia đình ta tan tác mỗi người một phương May mà Thành không đi lính nguy Chứ đi lính nguy thì cha con anh em bắn nhau là cái chắc Trời gà trời gáy như báo trời sắp sáng, chị Hoài sửa sang lại hầm bí mật cho Thành, ăn vội mấy miếng, Thành xuống hầm ngay. Hai mẹ con Hoài xì xào với nhau một lúc, mẹ dặn: "Con về bên ngoại bế tâm đi, báo cho Dung biết đêm nay Thành sẽ về thăm, chắc nó mừng lắm." "Con đi ngay đi mẹ." "Đi mau mau mà về nghe con, lỡ ở nhà có chuyện gì mẹ không trở thay kịp." Chị Hoài đi, gần chưa đã quay về, Vừa nhìn thấy ngoài mẹ nó hỏi ngay Gặp Dung rồi chứ con Không gặp mẹ à Đăng Ở bên ngoài Dung cũng bị bọn lính quỷ bên đấy quên như bên Hà Trung Dung bồng con lên với ở với bà gì trên đấy rồi Bà mẹ thở dài Thật tội nghiệp Không gặp vợ con thăng Thành buồn lắm đấy chương bà Quyến Đan Thành vừa ở vùng sông Hà Trung lên Gặp Thành đội trưởng Ông hỏi ngay Sao trông mắt cậu âm mụ thế Bà già có chuyện gì rồi à Thành đáp Không phải chuyện bà già Bà gửi lời cảm ơn món quà của anh Là chuyện của mẹ con Dung ạ Vợ chồng không được gần nhau Là rất dễ sinh chuyện đấy Bọn lính ngụy quậy anh à Hết phục kích đến tán tỉnh Dung không chịu thấu Để giữ mình Dung bồng con về ngoài Vẫn không yên Dung bồng con lên Huế Tá túc nhà bà gì rồi Không biết sẽ ra sao tôi nghe trong lòng không yên yên tâm đi nó chạy trốn bận ngụy tức là nó vẫn còn thủy chung với cậu lắm trong chiến tranh không gia đình nào không có chuyện đâu bên nó cứ nhằm bên kia mà diệt không diệt trước mặt được thì diệt sau lưng cái chữ ngụy là vậy đó ta chẳng gọi chúng bằng một từ ghép là ngụy tặc đó sao đã là ngụy tặc thì chẳng còn gì là đạo lý ở đời nữa tố cộng chẳng qua là một chiến dịch công khai diệt cách mạng khi đi tập kết đã không càn lại, bám trụ làm vùng trong dân 300 đảng viên, kết cục chúng vừa giết vừa tống lao quả chúng ta mất 294 người. Chỉ còn 6 người phải vọt lên núi lập chiến khu, chiến tranh là vậy, muốn sống chỉ có một con đường là vùng lên đứng dậy. Gia đình cậu tan tác nằm trong cái tông tẩy tan tác chung ấy. Thành đội trưởng nhón tay rút một điếu thuốc, châm lửa, giết một hơi dài, thông thả nói. Mình nói lan man quá phải không? Lâu rồi không có lúc rảnh rỗi tâm sự với nhau mà Hoàn cảnh cậu không khác gì hoàn cảnh mình Thời kháng chiến Trung Pháp Mình nhập ngũ, thoát ly Vợ mình ở nhà cũng bị khống chế kiểu ấy Một nách hai con Con hồng với thằng Lạc đấy nhưng mèo tha con khắp nơi Cuối cùng phải lấy chồng khác mới yên với chúng Cây muôn lặng mà gió chẳng đừng bao giờ Thông tin vào số phận cũng không được thành ạ Mỗi đứa chúng mình gắn một chút Góp phần mau giải phóng Việt Nam Để đoàn tụ gia đình Dạ Mình khuyên cậu, nhưng chính đó cũng là lời động viên chính mình. À, này, tình hình có chuyển đổi rồi đấy. Quân khu quyết định cho chuyển hai đại đội đặc công và đại đội pháo binh của thành đội ta lên tiểu đoàn hết. Hai tiểu đoàn đặc công lấy biệt danh là Trị Thừa Một và Trị Thừa Hai, đảng bộ xung quân trong hoàn chỉnh. Vậy là thành đội ta có 5 tiểu đoàn cả thành, hai tiểu đoàn bộ binh K4 và K10, 2 tiểu đoàn đặc công và một tiểu đoàn pháo. Chắc trên đang tính cho thành đội ta những chuyện lớn Để đón thời cơ Cậu phải lo củng cố Ba đội biệt động của thành đội Quận Tả và Quận Hữu Bên thường vụ thành ủy đã cử anh Chính Anh Phan Nam và anh Hoàng Lanh Chịu trách nhiệm ba đội biệt động này Và xây dựng cơ sở trong thành phố Với bao huyện Phú Vang, Hương Trà, Hương Thủy Cậu không được thờ ơ với quân ba đội biệt động Và các đại đội địa phương huyện Khi có chuyện gì ở thành phố Đó sẽ trở thành lực lượng quan trọng của chúng ta đó Tôi sẽ phân công từng mạng cho anh em trong cơ quan tham mưu, mỗi sứ quan sẽ phải gánh và chiều trách nhiệm một công việc cụ thể Thành đội trưởng nhấn mạnh Chuyện cách mạng là phải tính cả 60 vạn dân thừa thiên Chứ riêng mấy nghìn tay súng không làm nên cơ nghiệp gì đâu Phải bám chắc phong trào cách mạng trong quần chúng Dạ tôi hiểu ạ Muốn lên kế hoạch cho từng bước phát triển Phải nắm thật chắc phong trào quần chúng Cậu phải quan tâm làm tổng hợp cho mình Khi cần mình sẽ gọi đấy dạ những việc thành đội trưởng dặn dò đúng là chức năng của tham mưu trưởng ông không nhắc thì thành cũng phải làm sự nhắc nhở chi lý ấy khiến thành có một dự cảm sẽ có một cái gì sắp tới đúng như bí thư lê minh trong dịp này hay nhắc đi nhắc lại phương hướng tấn công như thế nào là tốt nhất và đánh địch bằng cách nào để giành thắng lợi nhất đó là thành thú đang được đặt lên bàn tính của ông Chỉ có đánh vào thành phố mới đánh đúng cơ quan đầu não, đánh đúng trung tâm chính trị của địch. Chỉ có đánh vào đó mới phù hợp với yêu cầu của chiến trường lúc này. Dùng một cái kim chấm một cái vô tim thì nó chết. Đó chính là Phương châm đánh vào chỗ hiểm. Trước tình hình đó, Nguyễn Đán Thành hết sức lưu tâm tổng hợp những biểu hiện mới, những hiện tượng mới của phong trào quân chúng nổi ngoại thành. Vậy mà phải đến mấy tháng sau, thành đội trưởng mới gọi anh lên báo cáo tổng hợp cho ông nghe. Có ghi chép cẩn thận đây chứ? Ông hỏi Không có thì giờ Nên tôi chỉ ghi chép một cách khái quát thôi ạ Thành đáp Cũng chả có thì giờ nghe kỹ Rất cần có một cách nhìn thật tổng hợp lúc này Tham mưu trưởng Nguyễn đán Thành Khách hàng lật từng trang sổ ghi chép của anh Trình bày đành đoạt Sau trận ta thắng ở khách sạn Hương Giang Để có cùng lại hoàng hút Lo đến như khách sạn Hương Giang Việt Cộng còn vào đánh được Thì chỗ mô Việt Cộng muốn là tới được chúng nói với nhau đầy tâm trạng hoang mang như vậy. được thế nông thôn bao huyện ngoại thành vùng dậy đánh bình định. trận đâu phải kể là lực lượng K 4 do anh chi chỉ huy đánh vào dưỡng mông tiêu diệt luôn ba đoàn bình định và hai đại đội bảo an. lúc đó cánh đồng phú vàng đang vào mùa cạch nông dân tay liềm ảo lên thừa thắng xông tới giải phóng luôn một mảng nông thôn từ dưỡng bông đồng di xuân ổ diên đại xứ lỗ lên tận vân thê công lương xuân hòa thanh thủy chánh. Trước trận này, địa bàn của ta chỉ vẹn vẹn có một rẻo gần giáp danh, vùng sâu chỉ có một vài lòng có hầm bí mật. Vậy mà chỉ đánh một trận chúng đầu não bọn Bình Định đã lòi ra một mảng nông thôn liên hoàn phú vang hương thủy tạo địa bàn đứng chân cho thành phố. Tiếp đó ở phía bắc thành phố, đánh một loạt Bình Định ở thánh Lương, Địa Lương, Trúc Lâm lập tức làm chủ được một mảng lớn Phò Nam, Niêm Phò, Tài Ba, An Xuân, Phước Yên, Quả Phong Điền, Quảng Điền bộn địch ở An Đô lại bằng la chữ thì lo về an hòa phía Bắc đã có trụ đứng nhìn thẳng vào thành phố hai tiểu đoàn 2 và 3 thuộc trung đoàn 3 Ngụy có chi đoàn thiết giáp yểm trợ cho bọn bình định ở Phú Thứ Hương Thủy các bạn các chị các ông già bồng con bồng cháu nằm ngang giữa ruộng vườn ngăn xe một một ba không được tràn sát lên hoa màu hàng nghìn đồng bào với chặt đơn vị Ngụy đang hành quân không cho tiến chúng phải lùi về trụ quân ở quận Phú Thứ Đêm ấy đội đặc công của thành phố tập kích tiêu diệt một số xe M113 buộc chi đoàn bọc thép này phải quay về, bọn Bình Định bỏ cuộc về theo. Về quân sự thì anh đã biết, trung đoàn 6 tập kích tiêu diệt gần hết căn cứ trung đoàn 3 ngụy ở Tứ Hạ, tiểu đoàn 4 và đại đội địa phương Phú Vàng tập kích tiêu diệt chi khu Phú Thứ, lực lượng biệt động quân hữu ngạn tập kích các đội hắc Báo, Phượng Hoàng, Quân Nở, Thủy Phú, Thủy An, Thủy Trường, Thủy Phước, Du kích mật nội thành đánh giao hội An Kiều Tây Lộc Đặc biệt một du kích mật Làm thợ điện là căn cứ Phú Bài Đang gài mình phá hủy một kho đạn lớn của Mỹ Đạn nổ vang dội vùng Phú Lương Suốt một ngày một đêm Thành đội trưởng gật đầu Những trận đánh này Có ý nghĩa rất quan trọng Cả quân sự lẫn chính trị Ta đã đưa phong trào du kích vào sâu lưng địch Và đã chọc cả vào trong thành phố Làm cho cả hậu phương địch mất ổn định. Vậy là từng bước ta đã khẳng định Mình có thể đánh thành phố được Bây giờ tôi mới thấy việc khu ủy cách bao huyện cho thành phố là có lý lắm, nếu không từng bước một thành phố làm gì có chỗ đứng chân. Tôi muốn nghe một chút về nội thành. Thành đội trưởng hỏi. Nguyễn Ta Thành suy nghĩ một lát rồi nói. Ba đội biệt động của ba quận đã thành đội ngũ đáng tin cậy trong đó. Anh Hoàng Lanh, anh Trung Chính, anh Phan Nam đang rất tích cực xây dựng cơ sở cách mạng trong đội thành đã hình thành được mỗi khu, một chi bộ và mỗi đường phố đã có một đội du kích mật. Vì vấn đề bảo mật nên tôi không biết cụ thể từng nhân sự các tổ chức này, nhưng các địa bàn Việt Nam như sân Phú, dân Thái, Vân Dương, Văn Thê Đập, An Cựu thường xuyên hoạt động áp sát thành phố. Đặc biệt, hệ thống giao thông liên lạc từ trong thành phố ra, từ ngoài thành phố vào nội thị đã được tổ chức đường dây nghiêm chỉnh. Thân trọng một trùng tìm cười Vậy là tất cả đã lặng lẽ răng tay chờ đón thời cơ rồi, không biết chủ trương khu ủy ra sao đây. Phong trào sinh viên trong thành phố cũng rất sôi động anh ạ. Đúng là rung động hết cả lên rồi, thành thử chấm phá đôi nét cơ bản xem nào. Nguyễn Thanh Đành đọc trong bản chép tay của mình. hưởng ứng lời kêu gọi của đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận dân tộc giải phóng Việt Nam về việc đấu tranh làm thất bại âm mưu Mỹ trong việc tổ chức bầu cử tổng thống và nghị vệ. Thanh niên, sinh viên Huế đã có nhiều hình thức vận động, đồng bào, không đi bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 9. Sinh viên thì tổ chức meeting, biểu tình phản đối cho hệ bầu cử, tố cáo sự can thiệp của Mỹ và công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. Cảnh sát ngụy tung quân ra đàn áp bằng roi cui, lựu đạn cay, vẫn không đẩy lùi được hàng nghìn sinh viên xuống đường. Thành đội trưởng bố đồi Đây chính là lực lượng của chúng ta trong tương lai. Ai nắm được học sinh sinh viên trí thức thì thành phố thuộc về người đó. Nguyễn Tất Thành hào hứng nói tiếp. Hội Phật giáo Huế đã vận động tổ chức được hơn 3.000 tín đồ Phật giáo hội thảo tại Chùa Tư Đàm. Có sinh viên tham gia, vạch mặt sự phản bội của Thượng tòa Thích Tam Châu và phản đối kết quả bầu cử ngày 3 tháng 9 của Mỹ Thiểu Kỳ. Nhiều nhà sư tuyên bố sẵn sàng tự thiêu để đấu tranh cho độc lập dân tộc và đạo phép. Thành đội trưởng vui hẳn lên. Đừng quên rằng cho đến tận hôm nay Phật giáo Việt Nam vẫn đi song hành với lịch sử dân tộc. Nếu quên điều đó chúng ta sẽ có tội với đất nước Nhìn Nguyễn Tán Thành Thành đội trưởng nói thêm Ở Huế có một tình hình nữa Mà tham mưu trưởng chưa báo cáo Đó là mặt trận đường 9 đã mở Lính đường 9 bị thương trần về Huế Trở thành một đám kiêu binh Chúng vào chợ Đông Ba thích gì lấy nấy Thích gì ăn nấy Không trả cho dân một đồng Dân không dám nói gì nhưng cầm lắm Bị o ép, kim kẹp đu kiểu Lòng dân hướng về cách mạng ngã, tình hình tổng quát mà chúng ta vừa điểm qua rất có lợi cho một thời cơ mới. Mình tin là rồi đây khu ủy sẽ có những quyết định và quyết định ấy chắc chắn sẽ hướng vào thành phố. Những dữ liệu của thành đô trưởng không phải chờ lâu, tháng 10 năm 1967, khu ủy mở hội nghị tại động chuối, một địa chỉ bên thượng nguồn dòng sông Ô Lâu, thuộc huyện Phong Điền, phía Bắc Huế, giáp với Quảng Trị. Trong hội nghị này, khu ủy bàn và quyết định kế hoạch đánh Huế Ở hội nghị về, bí thư thành ủy Lê Minh về tặng cơ quan thành đội, ngập ban chỉ huy thành đội, ông nói. Trên tình hình những biến động mới ở Huế sau trận đánh vào khách sạn Hương rằng khu ủy nhận định thời cơ đã đến. Đây là một kế hoạch do khu ủy chủ động đề ra theo gợi ý của anh Nguyễn Trí Thành năm trước là ta phải đánh vào chỗ hiểm của địch. Có đánh vào chỗ hiểm thì mới nhanh chóng giải quyết được chiến cuộc. Thời gian đánh vào Huế khu ủy chưa quyết định cụ thể. Nhưng sẽ vào mùa xuân này hay sau mùa xuân một tí, vì thời điểm đó thời tiết tốt, rất thuận lợi cho việc hành quân. Mục đích đánh Huế lần này là nhằm buộc địch có cụm lại. Ta sẽ có cơ hội giành lấy đồng bằng người cho địch một tổn thất đích đáng ngay tại sầu huyệt của chúng. Và để cho thanh niên Huế trí thức quế thức tỉnh, không thể ngoan ngoãn mãi, nằm im mãi, địch muốn làm gì thì làm. Nhìn anh em một lượt như thể thăm dò thái độ từng người, Bí Thư nói tiếp. Vấn đề đầu tiên khu ủy đặt ra là Thứ nhất, đánh và rút ra ngay trong đêm Thứ hai, hoặc đánh đổi giữ và nếu thế thì giữ bao lâu Đánh đủ rút ra ngay trong đêm không có gì phải bàn Nhưng đánh rồi giữ và giữ mấy ngày là vấn đề khác rồi Muốn giữ, trước hết phải có lực lượng và đủ vũ khí để đương đầu với xe tăng địch Xong khu ủy đã quyết định phải giữ để gây chấn động thực sự Do đó có ý sẽ đánh và giữ huế trong một đêm một ngày Cố ý giữ 3 ngày, 5 ngày phá nát nó rồi đa. Tôi được khu ủy cho nghiên cứu để làm kế hoạch giữ Huế trong 5 ngày. Thanh đội trưởng giơ tay xin phát biểu ý kiến, ông rất trân trọng nói. Muốn thắng địch phải biết địch biết ta thì trong trận trăm thắng, lực lượng, lượng địch ở Huế bây giờ khá dày đặc, ngoài sư đoàn 1 ngụy do Ngô quân trưởng làm sư trưởng, còn có trung đoàn thiết giáp ngụy đóng ở Tam Thai, hai tiểu đoàn dù đóng ở An Hòa, xa hơn, trung đoàn 3 ngụy đóng ở tứ hạ. Sự kỵ binh bay của Mỹ một phần đang đóng tại căn cứ Đồng Lâm. Một nửa sư thủy quân lục chiến Mỹ đang đóng ở Phú Lộc, Phú Bài. Ấy là ta chưa tính tới pháo hạm ngoài khơi, máy bay và bom đạn trên trời, rồi lực lượng Mỹ ngụy từ đường 9 Đông Nga ép vào, từ Đà Nẵng ép ra. Tôi nói vậy không phải chưa đánh đã đá trờn mà ta phải tính. Bí thư Lê Minh trả lời. Tại chỗ, thành đội chúng ta đã có một trung đoàn. Cố sẽ tăng cường thêm cho Huế hai tiểu đoàn, đồng thời giao hoàn đoàn ở phu lộc và trung đoàn súng ở Phong Quảng cho Huế. Như vậy toàn bộ lực lượng của chúng ta hành quân vào Huế dự kiến là 4200 người. Chúng ta không thể quên một lực lượng 20000 lính Mỹ Ngụy đang đóng trên đất Thừa Thiên. Quả thật đây là điều đáng ngại khi phải đối mặt với chúng trong năm ngày." Bí thư nói tiếp: "Từ nay đến khi nổ ra chiến sự, chúng ta đủ thời gian để củng cố và xây dựng lực lượng của mình." Sao cho đủ sức đánh và giữ Huế trong 5 ngày Một điều quyết định thắng lợi của chúng ta là Phải giữ được bí mật ý đồ chiến thuật đến khi xuất phát Lúc ấy các chiến sĩ ta mới biết chính xác mình phải làm gì Bí mật là thắng lợi 50% rồi Quyết định của khu ủy là vậy Cụ thể ra sao là ở các đồng chí Các đồng chí bàn đi Tôi xin nói lại quyết định của hội nghị khu ủy lần này Là khu ủy rất tin vào Huế chúng ta Bây giờ đang là cuối tháng 7 Nếu trận đánh Huế vào mùa xuân, thời gian chỉ còn 3 tháng nữa, một trận đánh lớn như thế, e chuẩn bị phải gấp gáp mới kịp. Tính toán phát qua đôi điều, thanh đô trường liền mời trưởng ban, phó ban của ba cơ quan tham mưu, chính trị hậu cần tới họp. Phòng họp của ban tham mưu dựa chính khu rất tỉnh toàn, mái lập lán lón, bốn phía tường chê tưng nửa dưới, còn nửa trên để chống với hàng song rất thưa để có thể chui người qua được. Linh ta gọi đó là hội trường dã chiến, vì nếu cần có thể vứt ngay làm cái cát. Xung quanh là rừng già, gió thoáng là mát. Những thành viên buổi họp đã có mặt đầy đủ, thành đội trưởng và ngay việc triển khai nghị quyết của khu ủy. Hôm nay tôi phổ biến cho các anh một việc hệ trọng, đó là quyết định của khu ủy. Sau tết mộ thân này, chúng ta chọc thằng vào tim địch. Nếu ý đồ này để lộ, chúng ta sẽ bị địch bóp chết từ ngay trong trứng. Vì vậy. Kế hoạch đánh Huế chỉ được quán triệt trong cán bộ chỉ huy Còn lính trắng không được phổ biến tinh thần này Ông nói tiếp Việc của ban chính trị là động viên quân lính sẵn sàng đón thời cơ Khi thời cơ đến quyết tâm giành thắng lợi lớn nhất Việc của cơ quan hậu cần là lo đủ súng đạn để chiến đấu suốt thời gian giữ Huế Đồng thời phải lo đủ gạo bồi dưỡng cho bộ đội có sức khỏe Luôn mang vác được 30 cân trên người Tôi nghe ngoài trung đoàn 6, mỗi tiểu đoàn chỉ còn 70 người khỏe mạnh, số còn lại đang bị sốt rét dày vò. Lính ăn no, ăn ngon, sức khỏe tuổi trẻ được vực dậy sẽ đẩy lùi hết bệnh tật. Còn cơ quan tham Mưu cùng ban chỉ huy phải lo thế trận của mình với những mũi tiến quân trong huế Hai căn cứ mà chúng ta phải quyết giành thắng lợi là diệt cho được trung đoàn 7 xe bọc thép ở Tam Thay và sư đoàn 1 trong văn cá. Nếu không giải quyết xong hai căn cứ này, xe Tăng sẽ nghiền nát Còn sứ đoàn 1 sống sót sẽ đánh chúng ta từ trong ra Tất cả sẽ rất khó lường Cuối bờ họp ông dặn kỹ Các cơ quan về Lên kế hoạch hành động cụ thể của cơ quan mình Rồi báo cáo ngay lên ban chỉ huy thành đội Trận đánh này chúng ta không được bàn lùi Chỉ được bàn tới Khó khăn đến đâu thì vượt lên đến đấy Khó khăn nào ban không vượt qua được Thì báo cáo lên ban chỉ huy Ở cuộc họp đa Thành đội trưởng gặp riêng Nguyễn Tá Thành Đến kế hoạch tạch chiến dòng, cậu không được quan liêu tin vào mấy cái báo cáo mà phải nhìn tận mắt, sờ tận tay rồi lên báo cáo cho tôi rõ. Mỗi huyện ngoại thành, ngoài đại đội bộ đội địa phương đã có sẵn phải củng cố bổ sung sau đó để mỗi huyện có được hai đại đội biệt động và một đại đội đặc công. Rồi đây, chúng ta sẽ bận biểu trong thành phố, có những việc huyện sẽ phải tự gánh vác cho mình, không có đủ lực lượng ấy, chúng ta không thể vươn tay vào thành phố được đâu, nhớ không? Thành đáp Dạ nhớ Điều cần nhớ số 1 là bất cứ lúc nào cũng không được quan liêu Cứ tin vào mấy tứ giấy tờ sẽ có lúc mang vạ đấy chương 4 Các sư quan tham mưu trụng đầu với nhau suốt nửa tháng trời Mới phát họa được một bản đồ tấn công vào Huế trong mùa xuân này Để trình báo cáo kế hoạch tác chiến với ban chỉ huy Các sĩ quan phân công nhau về tận các tiểu đoàn Lên kế hoạch cụ thể của từng tiểu đoàn một Phân công tham mưu phó trực ở nhà Nguyễn Ta Thành bắt đầu lặn lội về từng mũi công tác xem xét cụ thể tình hình. Thành lo nhất là sức khỏe của lính, thực túc binh cường. Trước đây khi địch còn làm chủ nông thôn, ta mới có một vài địa bàn lõm và rèo đất ven rừng. Lại bị càn quét liên miên, bộ đội cũng thiếu ăn liên miên, bữa no bữa đói. Bám vào đường đẫy của đồng bào miền Tây là Chính, độn thêm rau rừng, cá suối có lúc khổ đến nỗi đồng bào dân cả đảnh cho bộ đội dù dắt vợ con và mãi sâu đào cụ rừng sống qua ngày từng ngày thọc sâu vào đánh thành phố và dẹp từng mảng bình định nông thôn được mở ra các tiểu đoàn chưa nhỏ từng đại đội về ở hẳn dưới đồng bằng cơm dân nuôi tại chỗ bộ đội anh nào anh đấy phẫn phơ hẳn ra nay chuẩn bị cho kế hoạch đánh huế cả thanh đội và thanh quỷ việc chuyển gạo lên rừng giống như cả một chiến dịch Chẳng bao giờ thấy Thành Nguyễn cấp tài chính Cho việc mua gạo hào phóng như lúc này Xin bao nhiêu bí thư ký Red cấp liền Nghe nói ngoài hương trà Không khí mua gạo chuyển lên rừng rất đầm độ Nguyễn Tát Thành cùng chú liên lạc Đã tận chính khu hương trà gặp anh Hương Thọ bí thư huyện ủy Anh Hương Thọ tiếp Thành ngay trong ngôi nhà thùng Vừa là nơi ở Vừa là nơi làm việc của anh Nguyễn Tát Thành hỏi ngay Nghe nói hương trà chuẩn bị lương thực cho Chính khu khá lắm Anh Hương Thọ đáp Tối nay mời anh lên xem đường chuẩn gạo ở cổ bi của chúng tôi Nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều Bí thư mời Thành ăn cơm chiều Giữa cả hai người đi ra cửa rừng xuống núi Thẳng về phía cổ bi Vừa đi anh hường Thọ vừa tâm sự Nếu lệnh mua gạo chuyển lên trên khu như kiểu này cách đây một năm Thì chúng tôi chịu chỉ dương địch càn phục kích liên biên cũng đã không thể đi lọt Chứ chưa nói gì tới việc vận động nhân dân mua gạo Anh có nhớ thời ngụy đánh chúng ta bằng lương thực không? Chúng đột xuất càn, vào từng nhà, bắt đem hú gạo ra đông. Thấy nhiều, chúng chất bấn. Chứ gạo cho Việt Cộng hả? Không nhà nào được chứ gạo ăn quá ba ngày. Đêm nay tình thế mở ra, đinh hương trà, hai tuyến chuyển gạo lên rừng. Mỗi đêm ít thì cũng trăm thùng, nhiều thì hai trăm thùng. Trời vừa tối hẳn thì hai người đã xuống đến làng Cổ Bi. Làng Cổ Bi thuộc xã Phong Sơn, giáp với phía bắc hương trà. Nằm ngay bên bờ sông Bồ Một trong những con sông lớn của Thừa Thiên Kìa anh coi Đứng trên bờ sông nhìn xuống Bá trước đòn nhỏ và hàng chục chân ke sát bên Nhân dân phát từng bao cát đựng gạo Người nọ chuyển tay người kia đưa lên đỏ Anh Hường Thọ nói Ngay dưới cổ bi là làng hiền sĩ để cho đóng đồn ngay đầu làng hiền sĩ Lính đồn hiền sĩ thường xuyên lên biến đỏ cổ bi này phục kích vì từ chính khu khe trái cán bộ bộ đội ta hay tới bến đò này để về đồng bằng đò đầy gạo rồi kìa ta thử lên một chuyến đò xem việc đưa gạo lên chính khu như thế nào anh thọ dắt tay anh thành lên một chiếc đò Nhờ ánh trăng đêm chú đò nhận ngay ra anh hưởng thọ chào chú đêm nay chú ngược chiến khu à anh cho chúng tôi đi nhờ đò được chứ ai chứ bí thư thì chúng tôi sẵn lòng thấy bí thư có khách chú đò buồn vã Nhưng vẫn dè dặt Dẹp một chỗ ở mũi đỏ cho hai người ngồi Ba con đò chào tay cùng 5 sáu chiếc ghe Tiếu tít men bờ ngực sông Bắt đầu từ đây trở lên Không còn có bom đạn Thật là một vùng bình yên Trước đây đoạn sông bồ gần thượng quần này Không được yên nả vậy đâu Anh Hưng Thọ nói Trận đường chúng ta từ chính khu về Bò bò địch tuần tiếu suốt ngày đêm hết thấy cái gì nghi nghi bên bờ là Xả súng bắn đến nát bấy thì thôi Không những thế Chúng còn gọi cả trực thăng lên quần đảo Trong vòng nửa năm nay Chúng có cụm lại rồi Tên cả cái đồn hiền sĩ Ngày cũng không dám hung hăng sục sạo Đêm thì nằm trong hầm im tin thít Sở bộ đội về tập kích bất ngờ Nguyễn ta thành hỏi Đã bao giờ địch phát hiện ra Một chút gạo liên rừng của mình chưa Anh Hương Thọ nói Phải nói là thời cuộc khác rồi Nên tình thế cũng khác rồi Địch cho đóng đồn mõm xanh chủ yếu để ngăn chặn tuyến đường của ta từ đừng về vợ tên đồn trưởng là người hương trà chúng tôi về gặp vợ hắn nói đồn bóng xanh xin zinocot xi măng b 40 bắn sập cả khách sạn hương danh liệu đồn bóng xanh có chịu nổi bao quả b 40 không chị hạnh nói với chồng chị rằng bộ đội giải phóng để lúc nào được yên lúc đó chị cần chồng chị hiểu việc ai lấy làm chúng tôi không đụng tới đồn bóng xanh thì chồng chị cũng đừng đụng tới chúng tôi chuẩn bị cho quân giải phóng ăn tết Chúng tôi phải chuẩn gạo lên cho bộ đội ăn tết Đừng cản trở chúng tôi đâu nghe Đúng tới chúng tôi thì cứ liệu hồn Đúng là vợ tên đồn trường Có nói với chồng thật Từ đó mình hầu như tự do đi lại trên con đường này cứ bữa anh em mình Kéo nhau chuẩn gạo lên sớm Lính trong đồn ra nói Các ông các bà ơi Con lên thì lên muộn muộn Mà khi về thì về sớm sớm cho chúng tôi còn nhờ Kéo trên biết chuẩn chúng con đi nơi khác thì phiền lắm Ngay cả ở đồn tứ hạ Chúng có thấy anh em mình đi về cũng mặc không đả động gì cả Thành đồng tình Được vậy đúng là tình thế đã khác Cái cách lộ ra cho bọn địch biết Chuyển gạo lên cho bộ đội ăn Tết mừng chiến thắng Thế mà hay Phía Nam Hương Trà Chúng tôi mua gạo tập trung ở Thành Lương Rồi dân công Hương Thanh chuyển lên đáp Ranh Từ giáp Ranh Bộ đội ra nhận đưa vào rừng gạo Lợn và cả bò nữa Đủ cả lương thực thực phẩm Nghe nói có ngày cả chợ Đông Ba hết thịt Vì nhân dân cả Bắc, Nam, Sông Hương Đều tập trung cho chiến dịch chuyển gạo lên rừng Sông Bồ đoạn gần thượng quần hẹp dần Bông ba chiếc đỏ ngược xuân giao hẳn lên Mọi người trong đỏ đứng lên hết trong các khoang Giờ tay vẫy đôi đít Thì ra trong ánh trăng nhìn rất rõ Ba con đò khác ngược chiều đang từ chiến khu về Chờ đầy bộ đội Bộ đội dân công gặp nhau thật hù hời Chúng em chào các anh bộ đội nào các em hãy cho địa chỉ đi để khi nào về được quê anh sẽ tìm đến tận nơi mà chúng em chở gạo lên cho các anh ăn no đánh thắng đây mừng không nếu mừng thì anh hát lên một bài cho chị em dân công nghe nào không phải một anh bộ đội hát mà tất cả không ai bảo anh cùng cất lên giải phóng miền Nam chúng ta cùng cất tiến bước diệt đế quân Mỹ phá tan bài lũ bán nước ôi xương tan máu rơi lòng hận thù ngất trời súng núi bao nhiêu năm cắt rời Đây Cửu Long hùng trắng, đây Trừng Sơn vinh quang, thúc dục lòng ta xung phong đi giết thù. Cáo sáu chiếc đao cùng vỗ tay thao nhịp hát, hát xong một anh bộ đội khoanh tay làm loa. Nghe nói các em gái Huế họ hay lắm, em nào ho một bài cho các anh nghe nào. Nghe đờn xong kể khúc khích, một giọng nữ cất lên trong vắt. Ừ, đò từ Đông Ba đò qua vi giả, đò từ đập đá tới ngã ba rừng. Nhịp trèo bóng xế chênh chênh, nghe câu mái đẩy nặng tình nước non. Nguyễn Thanh Thành giật mình, sợ cái giọng hò dũng dung đến thế, thành đứng lên tìm dáng cô gái họ Nhưng các cô đứng nhốn nháo lao sau, dù trăng sáng đến thế mà anh cũng không nhận ra. lòng Thành nôn nao nhớ đến vợ con, nếu trận này vào huế, anh sẽ đi tìm dung trong điểm vui trên đằng ấy. Cả sáu chiếc đò lòng tay lái, nhưng mái trèo. Đã gần như đứng ảnh lại quấn lấy nhau Trong ánh trăng những đôi mắt tìm đôi mắt Những chất đỏ cũng dùng rằng không muốn đi Mãi rồi mới chơi tay được Tiếng cô gái nhìn níu những chất đỏ lại Các anh ơi nhớ nghe Nếu về đành nguệ hãy nhớ tim chúng em đó nghe Tiếng chàng trai đáp lại Nhớ rồi nhớ sông bồ lắm các em ơi và chất đỏ ngược lên vùng chính khu khe trái Thì dừng lại đỏ cập bến những cụ dân công thành Thảo bước gạo lên bờ, quân bảo con lúp sâu trong tán lá rừng, hết gạo lập tức bá chiếc đỏ bị dìm xuống đáy sông. anh hưng thọ nói với anh thành: dìm đò xuống sông ngày mai tao hồ trực thăng quần đảo cũng không thấy dấu vết gì, đêm mai họ lại chờ bộ đội xuôi dòng anh ạ. thành gật cù, đúng là không khí chiến dịch anh thọ ạ. cả chục năm nay sưng bồ mới có được không khí này đấy làm gì mà lòng dân không nao nức. sáng hôm sau anh ngừng thọ dù anh thành về chân kêu hương trà anh thành giữ anh thọ lại khê trái anh cũng là chân kêu của trung đoàn 6 tới đây trung đoàn 6 sẽ phù hợp với chúng ta đánh quế ta ghé trong đó xem không khí của họ thế nào khê trái vùng núi rất có địa thế quân sự lấn khá sâu vào rừng sơn đồng Nguyên sinh ở đây dường như đang còn nguyên rằng chưa bị bom đạn chưa bị biến dạng bởi bàn tay con người ngoài trời nắng nhưng đi trong rừng Giữa thức bóng cây, thỉnh thoảng lắm mới có một tia nắng mặt trời lọt được vào. Đây đó tiếng chim rảnh tiếng rành, trong gió mát rượi mùi xanh cây lá. Đang đi, anh ngẩn tỏ đũi tay áo anh Thành dừng lại, chỉ bên góc đường. Đó là bãi tập của lính trung đoàn sáu, hai người với hai chú liên lạc làm như nhóm người đi công tác trên đường dừng chân nghỉ lại. Kỳ thực, bí thư huyện ủy hương Trạm và trăm bộ trưởng thành đội gặp được một bãi tập thì rất mừng muốn xem trung đoàn sáu triển khai quân ra sao? cả bốn thầy trò ngồi bên suối đá, bên bãi tập kia dựng hai bức tường bằng những khúc gỗ và bãi hàng đào dây thép gai. lính Nanhit còn cành vai mang súng, lưng thắt dây lưng to bản đeo đầy liều đạn và đạn xung quanh. họ kéo léo lách mình dưới lớp hàng đào dây thép gai bùng lùng rồi bất ngờ leo tường, leo bằng đủ mọi cách. người nọ lấy vai người kia làm thang cho người kia, leo bằng sào mà leo cả bằng thăng nữa. Họ tập đủ mọi tình huống để khi vào trận không bị ngỡ ngàng Tít mãi góc xa là bái tập vượt dông Một con suối lớn đã được ngăn lại bằng đá Nhìn rất rõ những dấu vết mới đắp xong Bộ đội tập bơi tay không Tập bơi có phao Phao chính là chiếc ba lô của mình được bọc bên ngoài một tấm ni lông Và cuối cùng là tập bơi vũ trang Nghĩa là bơi có trang bị súng ống Không khí cả bái tập vượt tường và bái tập bơi đều rất năng gái, rộn ràng Phát hiện ra có người đang xem bộ đội tập, có hai người lính từ bãi tập đi tới chỗ thầy trò Hường Thọ. Tá thành ngồi, tránh sự nghi kỳ, anh Hương Thọ xử lý rất nhanh, anh đứng dậy khoan thai bắt tay anh bộ đội và tự giới thiệu. Tôi, Nguyễn Hương Thọ, bí thư huyện ủy huyện Hương Trà, vừa từ trên khu ủy về tắt qua đây, thấy bộ đội tập chăm chỉ quá, ngồi xem thật hài lòng. Một anh bộ đội nói, Đại đội chúng tôi ở trung đoàn 6, nghe tên anh Hương Thọ lâu rồi, bây giờ mới được gặp. Từng người lạ, ra mới đi, ai người người quen. doanh chạy ở xa không mời các anh vào chơi được, tiếc quá. Anh hường thọ hỏi. Chương trình luyện tập thường năm đấy chứ. Đây là bài tập đột xuất theo yêu cầu của trung đoàn. Anh em vừa tập với si sao bàn tán, chỉ có đánh vào thành phố mới tập leo tường. Anh em còn võ đoán, chúng ta đang bơi qua sông Hương và đánh Huế đây. Họ hỏi tôi, có phải vậy không thủ trưởng? Tôi thực lòng đáp. Tôi cũng không hơn gì các bạn chỉ biết tập theo lệnh trung đoàn, còn nếu được đánh vào Huế thì đó là mơ ước của chúng ta chứ còn gì. Nghe nói được đánh vào Huế, anh em đã vỗ tay rần rần. Anh Hưng Thọ đáp, không sớm thì muộn, thế nào cũng sẽ đến lúc chúng ta đánh vào Huế. Anh bộ đội hỏi, anh người hương Trà chắc đã vào Huế nhiều lần, Huế đẹp lắm hả anh? Ít nhất Huế cũng là một kinh đô rồi, các bậc vua chúa bao giờ cũng tìm một vùng đất đắc địa để làm kinh đô cho triều đại mình anh em chúng tôi mong được vào huế lắm. trước khi vào huế qua gương trà cứ hỏi nguyễn hưng thọ tôi nhất định đưa các bạn thăm huế. điều kỳ diệu nhất trong chiến tranh là những người lính bất kỳ ở đâu gặp nhau là gần nhau ngay, có lẽ sợi dây rất dễ bắt dính họ với nhau là mục đích cầm súng trước mắt họ là chiến trận và hy vọng chiến thắng. ngoài ra trong họ trong cái cá nhân của từng người không có nhu cầu đòi hỏi gì vì vậy cuộc gặp gỡ nào cũng có cái gì đó lưu luyến ngày hôm sau anh hưng thọ và anh tán thành mới về đến chính khu hương trà vừa đặt chân tới ngôi nhà thùng của mình như chợt nhớ ra anh hưng thọ vui trôi đi tôi phải khoe anh cái này rất đặc biệt nếu đặc biệt thì cho tôi xem với anh thọ dẫn anh thảy tụt dớt đến gần ngôi nhà từ trong đó vọng ra tiếng xanh sạch anh thọ hỏi có nhận ra tiếng gì không Ở trên khu cũng có máy may à? Chiếc máy may của bà Thân mua cho con gái là o máu để làm nghề sinh sống. Nhưng biết chính khu cần, bà không ngần ngừ trao cho chính khu ngay. Hai người đã đứng trước máy may. Nguyễn Ta Thành nhận ra ngay sản phẩm của máy may đang bày ra trước mắt anh. Đó là lá cờ của mặt trận Liên minh Dân Chủ. Ngôi sao vàng giữa đèn đỏ, hai bên đèn đỏ là đèn xanh ra trời. Anh Thọ giới thiệu. Chị Lê Thị Cam thương vụ huyện ủy hương trà, thợ may duy nhất quả lá cờ này. Thành bắt tay chị Cam, chào khách xong, chị Cam lại cắm cúi và công việc của mình. Khi ra đến cửa, anh Thọa mới cho biết. Lá cờ này rộng tới 90 m vuông, ngoài Bắc chỉ gửi vài đỏ, vài vàng vào, vài xanh phải mua thêm màu Huế. Mời xong chúng tôi sẽ làm lễ trao cờ cho Trung đoàn 6. Trung đoàn 6 sẽ chiêu trách nhiệm treo chính lá cờ này lên đỉnh kỳ đài ngọ môn. Khi nghĩ tới việc nhìn lá cờ mặt trận liên minh dân chủ này trao lên đỉnh kỳ đại Huế, lòng đã thấy rạo rực lên rồi. Nguyễn tá Thành nói Có lẽ là một trong những ngày vui nhất đầu Huế của chúng ta, anh Thành ạ. chương 5 Từ chính khu Hương Trà, Nguyễn Đa Thành cùng chú liên lạc theo đường giao liên bên rừng về tàng làng Thanh Thủy Tránh của huyện Hương Thủy. Đúng lúc cả làng Thanh Thủy Tránh cùng kéo nhau ra giữa hàng đảo ấp chiến lược chết làm ba đống đốt lửa cháy đùng đùng người đội trưởng du kích lồng láo cờ của mặt trận giải phóng và cán cắm ngay trước đống lửa đang cháy bà con dân làng đứng quanh đó rất đông anh nói làng thanh thủy tránh chúng ta được giải phóng rồi hàng đào ấp chiến lược đã kìm kẹp dân làng ta cả chục năm trời đốt nó để khẳng định rằng không bao giờ chúng ta chịu quay về dưới ách kìm kẹp ấy nữa để giữ làng quê giải phóng của mình tôi kêu gọi tất cả thanh niên làng hãy vào du kích tự vậy hãy cầm súng hễ giặc đến thì chúng ta đánh bà con có đồng ý không? cả làng vô tay hưởng ứng một chiếc bàn một chiếc ghế được khiêng ra cô du kích mặc bộ đồ đen đầu đội mũ tai bèo lưng đeo thắt lưng to bản lùng lẳng mấy quả lựu đạn vài con súng ak dáng trông rất khỏe mạnh cô ngồi trên ghế trước bàn dõng rạc thanh niên làng thanh thủy tránh những ai xin vào du kích giữ làng cho tôi ghi tên từng thanh niên đến ghi tên mình Một thanh niên bởi ghi tên xong Quay ra gặp Nguyễn Đát Thành Thành giữ lại hỏi Tại sao anh ghi tên vào du kích? Người thanh niên đáp lên lên bị giặc ham dọa Rụ rỗ Đen nạt đủ điều Em chán lắm rồi Bây giờ em chỉ muốn hòa bình thôi Mẹ em thường bảo Hòa bình hết bom đàn Ăn cháo cũng cam Em mong hòa bình Em vào du kích để chiến đấu cho hòa bình Em không sợ bị địch quay lại đàn áp à? Địch quay lại thì du kích chúng em đánh em lo các anh không đủ súng đạn phát cho chúng em thôi. Hai tiểu đội du kích thanh thủy tránh được ra đời ngay trong đêm đốt trào ấp chiến lược dưới ánh trăng khuya trước sân đình đội du kích được tập hợp họ được dạy ném lựu đạn bo toài và bắn súng ngay trong đêm ấy phụ nữ và thiếu niên đứng dèm đất đông nguyễn tất thành hòa trong đám đông ấy anh nghĩ phong trào xây dựng lực lượng vũ trang huyện bắt đầu từ khí thế này đây không lâu nữa họ sẽ thoát ly Điều quan trọng là đội du kích còn lại trong làng phải sống sao cho hợp pháp. Khi cần xuất hiện thì xuất hiện, còn phải giống mình trong nhân dân. Nếu không, rất dễ bị đàn áp. Nguy hiểm nhất là bọn điệp ngầm cài trong dân. Cứ nhìn khí thế đêm nay cũng đã thấy dân thanh Thủy Tránh là dân cách mạng toàn tổng. Hương Thủy làm công tác vận động quân chúng tham gia cách mạng vậy là rất giỏi. Khuya, Nguyễn Tan Thành về nhà cơ sở ở Lang Xá Bầu. Gặp ngay anh Hoàng Lành, Thường vụ Thành ủy, phụ trách phong trào nội thành Phế Nam Xung Hương. Theo sau anh là mấy chục thanh niên nam nữ từ trong thành phố ra, thành chưa kịp hỏi, anh Hoàng Lành đã bảo: "Những thanh niên có điều kiện, tôi đưa ra ngoại ô huấn luyện cả quân sự cả chính trị với tinh thần sẵn sàng đón thời cơ giải phóng uế." Thành hỏi: "Còn những cơ sở không đưa ra ngoài học tập được thì sao?" Từng khu phố đã có tổ đảng bí mật trong đó họ sẽ huấn luyện truyền tay nhau riêng đối với các cơ sở nòng cốt nhất là cơ sở chi thức chúng ta phải đến tận nơi làm việc cụ thể tỉ mỉ với họ liệu có đủ lực lượng cho thời cơ không chúng mình đang tính đây rất may dân huế với dân ngoại thành có quan hệ họ hàng với nhau rất chặt đợt này chúng mình sẽ đưa cơ sở từ ngoài vào thành phố có người vào để làm ăn với họ hàng có người vào làm thuê học việc làm con sen con nợ cũng có cả cơ sở cạo trọc đầu giả vào chùa đi tu Nói tóm lại, sau đó bất kỳ ngóc ngách nào trong thành phố cũng có cơ sở của ta tại chỗ hoặc từ ngoài ném vào. Anh Hoàng Lanh thuộc thế hệ kháng chiến trong Pháp, rất có uy tín trong quần chúng. Lớp ông già của Thành được cài lại là dù ít người còn sống qua chiến dịch tốt cộng của Mỹ, Thiệu. Thành lớn lên trong kháng chiến Trung Mỹ, coi anh Hoàng Lanh là bậc đàn anh. Anh Lanh cũng rất thương thành, coi là bạn vong niên. Hai người lâu không gặp nhau, hết chuyện gần đến chuyện xa, chuyện chung đến chuyện riêng. Anh Hoàng Lanh hỏi Lâu nay bà già vẫn khỏe đấy chứ? Nguyễn tá Thành đáp dạo khỏe ạ, chỉ có vợ em bị bọn lính ngủy o ép quá, về bên ngoài cũng không yên, đành phải lên Huế ở với bà dì ạ. Làm gì với bà dì trên Huế? vợ em ngoài ruộng đồng, có nghề chăm nón, ngay lên Huế cũng chăm nón sống và nuôi con anh ạ. Nếu tình hình thuận lợi, anh cho em gặp vợ em với. Anh Lanh vui vẻ. Các xác ngoại thành áp chặt vào thành phố, tạo nên một đường dây liên hoàn kỳ diệu. Trung bình và thành phố như đi chợ ấy mà. Biết đâu Dung sẽ trở thành một cơ sở trong đó của mình. Để mai, mình sẽ đưa mẹ con Dung ra cho thành gặp. Nếu được thế thì tốt quá. Mẹ con Dung ở chỗ nào vậy? Dạ, nhà bà dì em ở 80 Phan Chu Trinh ạ. Ngay gần chợ ăn kiệu, Mình sẽ tổ chức cho Dung về Tam Tây rồi ra lang xá bầu, được chứ? Gần sáng, đề phòng mọi bất chắc, dù ở vùng du kích, vẫn thuận vùng kiểm soát của địch, Nguyễn Tán Thành không chủ quan, anh vẫn xuống ngầm bí mật đàng hoàng. Nằm trong hầm, Thành biên man nhớ tới Dung, nhớ tới một thời con nít học ở trường làng. Làng chỉ có hai lớp thôi, lớp 4 và lớp 5. Thành học lớp 4, Dung học lớp 5. Bữa đi chơi lang thang, Thành bắt gặp một bọn con trai xin kẹo. Dung không cho Hai tay giữ chặt túi Bọn con trai Dung vào cướp Thành láo vào đánh bọn con trai tan thách Thành đưa Dung về nhà Dung bảo Mẹ em vừa cho em tiền mua xong Chưa kịp ăn Giờ em chia cho anh một nửa Thành cười không nhận Từ đó hai đứa chơi với nhau rất thân Đi học cũng đi với nhau Kể cả đi lấy rau heo Dung cũng đòi đi với Thành Thành lấy xong phần của mình Bao giờ cũng lấy giúp Dung đầy đủ. Đến lúc tập kết Hai ông già lại cùng ra đi Dung và Thành càng thân nhau Và rồi đến tuổi trưởng Thành Thành đòi mẹ đi hỏi và cưới Dung cho mình Tín hiệu trên nầm Cắt ngang dòng suy nghĩ của Thành Anh mở nắp hầm trèo lên Vào nhà đã thấy cả mẹ con Dung Và anh Hoàng Lanh ở đấy Anh Lanh bảo Vợ chồng Thành cứ vào buồn mà nói chuyện cho tự nhiên Anh sẽ cảnh giác ngoài này cho Nếu có đồng tính anh sẽ báo Vừa khép cửa buồn Dung đã lao tới ra ngay tay Ôm chặt cha con Thành đang bồng nhau hai tay dùng rờ đầu tóc, rờ tai, rờ mặt anh như một người mù lâu ngày gặp lại người thân. em nhớ anh quá. bé tâm thêm vào. đêm nào mẹ cũng kể chuyện ba cho con nghe, rồi mẹ khóc, khán gọi tên ba nốc ba. thành quăng tay bít đầu dung bằng ngực mình. anh cũng rất nhớ em. vừa rồi anh có về nhà, chỉ có chịu hoài với mẹ, không thấy em đâu. anh ghi quá, lo quá. lúc mẹ bảo em bị bọn lính quậy quấy quá về tránh bên ngoại rồi anh chạy vào buồng bấm đèn pin soi chơi giường vắng tao em biết không đến tận lúc ấy lòng anh buồn ngội ngang những đợt trước nghe anh về em bỏ con chạy ra với anh ngay anh vào bé tâm đang ngủ không biết gì thế là anh ôm cả hai mẹ con và lòng mình như hôm nay thành cúi xuống hỏi con bé tâm có nhớ ba không con nhớ ba nhất nhà lúc con đói con tèm được ba mua quà cho ăn lúc con buồn ngủ, con mong có ba bốn con bạn giường giúp con ngủ. bởi mà ba đi hoài, bao giờ ba về hả ba? ngày mai hòa bình, ba về ở luôn với tâm, được không? ba ở luôn với mẹ, với bà, với o hoài nữa chứ? nhất định rồi. dung kể. có mấy tên lính quỵ, hắn kể hắn giàu lắm. nếu em đồng ý lấy hắn, hắn sẽ đưa em lên huế làm chủ cả một quầy hàng đông hồ trên đường trần hưng đạo trước cổng chợ đông ba. Hắn bảo đó là quầy hàng cha mẹ hắn làm của hồi môn cho con dâu. Em không phải làm gì hết. Em là một bà khoang của anh. Chứ em làm vợ của một tên Việt Cộng. Không chết nay cũng chết mai. Quá buộc nuôi con thì khổ lắm. Em nhổ nước bọt trước mặt hắn. Hắn vẫn cười hề hề. Trông em giận dữ càng đẹp gấp 10 lần. Hắn càng nói em càng ghét. Càng nhớ anh vô ngần. Thành thủ thỉ. Gia đình ta muốn người một cảnh khổ. Ba với em bố thì bình biệt xa nhà. Mẹ không quá bụa mà như quá bụa. chị hoài bao nhiêu thanh niên tới cậu hôn. Chị không gật đầu ai. chỉ một lòng nuôi dưỡng mẹ. Em thì bị dành vặt đủ điều. Bọn lính nguyện lăm le bứt em ra khỏi anh. Bé tâm thì thảm bố. Còn anh lúc nào cũng nhớ nhà, nhớ mẹ con em. Trong lúc đó công việc ngập đầu ngập cổ anh ạ. Em chạy vậy trên thành phố có đủ sống không? Em chầm nón và mua một tủ nhỏ bán vặt. Mới mặt nàng cho chị em phụ nữ, hai mẹ con không đủ sống Em định đưa mẹ lên thành phố sống cùng với em được không anh? Chắc chị Hoài không chịu đâu Em mong đất nước bình yên để em về chăm sóc mẹ thay cho chị Hoài Chị Hoài đã hy sinh cả đời mình cho cả gia đình Thành càng ôm chặt Dung trong vòng tay mình Anh cứ muốn được mãi mãi ôm em như thế này Dung gật đầu Em cũng vậy vừa lúc đó có tiếng gõ vào cửa buồng trong tích tắc anh Hoàng Lanh đẩy cửa buồng ra Thành ơi dù kích báo có một trung đội lính Ngụy súng ống đầy đủ đang đến trước cửa lang giáo bầu em phải xuống gặp ngay Thành buông tay rời vợ hãy thông cảm cho anh Thành chạy ra hầm chủ nhà đã mở cửa đợi anh Thành xuống gặp lập tức cửa hầm được đậy lại bọn Ngụy về lang giáo bầu mai phục suốt hai đêm một ngày để bắt cán bộ nhưng vô hiệu Chúng đành kéo nhau về quận Thành lên hầm Anh Hoàng Lanh nói chiến tranh có chữa ai đâu Gia đình tan hoang Hạnh phúc tan tác Có dịp anh sẽ lại đưa Dung về em Thành cảm kích Gặp Dung vậy cũng tốt lắm rồi anh ạ Vợ chồng đã nói được với nhau những điều cần thiết Tối ấy Thành theo đường dây lên rừng Anh vừa chân ướt chân giáo đến cơ quan Chưa kịp tám táp rửa ráy Thì cơ yếu đem đến cho anh một bức điện Đánh từ quảng điền lên Nguyễn Thác Thành đọc ngay Ban an ninh huyện Quảng Điền Cứ một tổ mặc trang phục quân giải phóng Mang thư cả cờ và súng Và gặp bọn quân Quảng Điền để kêu gọi chúng Đừng đàn áp nhân dân Quân trường đi vắng, quân phó không dám tiếp Điện báo lên tỉnh Tên tỉnh trưởng Phan Văn Khoa lại mời lên tỉnh Tiếp với điều kiện là chỉ đi tay không Các đồng chí ta không chịu Chỉ để súng lại và cứ mang cờ giải phóng Vào thành Huế Phan Văn Khoa mời đoàn vào phòng khách Hai bên nói chuyện và tranh luận Tổ an ninh Quảng Điền vẫn chỉ một mực yêu cầu quân đội Sài Gòn không được đàn áp nhân dân, vì nhân dân không có tội gì cả. Đã nghèo khổ và cung cực lắm rồi, hai bên không ai chịu ai, nhưng Khoa vẫn để anh em ở lại một đêm, rồi Khoa cho xe đưa về lại Quảng Điền. Nói xong, Nguyễn Tan Thành cầm thẳng bức điện lên thành đội trưởng và đọc cho ông nghe. Tâm lý địch đã mềm đến thế là cùng, thành đội trưởng nói thời cơ đúng là đã chín mùi để chúng ta đánh vào huế. cậu đã xem xét các đơn vị của thành đội chúng ta tập thành ra sao chưa? tôi mới đi hương thủy hương trà về cơ quan tham biểu đã phân công đồng chí tham biểu phó trực tiếp lo việc luyện tập của các tiểu đoàn. chúng tôi thường xuyên liên lạc bằng điện thoại với nhau. đồng chí tham biểu phó báo cáo các đơn vị đã bắt tay vào mùa luyện tập mới. luyện tập bài bản nhưng chưa thể công bố cho lính biết mục tiêu tới đây của chúng ta đâu nhé. Không khí chung của các huyện là sẵn sàng đón thời cơ thôi ạ. Đúng Lộ bí mật thì sẽ đã cám đấy Chương 6 Thừa Thiên Huế đang đáo đứt Triển khai kế hoạch tác chiến tấn công vào Huế 5 ngày như đã dự định Vào tháng 12 năm 1967 Đùng một cái, Trung ương gọi Một trong ba thường vụ khu ủy ra Nhận chỉ thị mới Anh Lê Trưởng đi Không ngờ đây là chỉ thị Tấn công nổi dậy ở Huế Hợp đồng với toàn miền Nam Thời gian được thông báo là trong dịp Tết như vậy không phải đánh vào huế 5 ngày nữa mà đánh dài ngày một khái niệm mới cho khu ủy trị thiên và thành ủy huế là đánh giải phóng luôn huế lập chính quyền và không rút ra nữa tấn công đổi dậy kiểu này không chỉ huế giải phóng mà cả sài gòn và các nơi khác đều giải phóng một tháng sau lê trưởng và thường vụ khu ủy được trung ương tăng cường thêm hai người ngoài trần văn quang lê trưởng lê minh còn thêm lê tự nhiên và nam long nguyên tư lệnh quân khu 4 vào làm tư lệnh phó Thường vụ khu ủy họp tại động chuối, xem xét lại kế hoạch cũ để điều chỉnh, xây dựng cả tư tưởng, tổ chức, lực lượng, vấn đề các hướng đánh và chọn mục tiêu cho kế hoạch tấn công và nổi dậy mới. Trong hội nghị này, thường vụ khu ủy bàn cãi rất căng thẳng. Trước kia anh chỉ làm một trận, giữ huế trong mấy ngày, nay là ở lại luôn. Trước kia anh chỉ riêng huế, nay là chiến dịch toàn miền Nam, toàn khu, vấn đề phải xem xét trước hết là. Đây là chiến dịch mở cho địa phương hay chỉ là chiến dịch phối hợp? Kết luận là Huế là chiến trường phối hợp cho cả miền Nam và chủ yếu là hai mặt trận đường chín và Sài Gòn. Anh Lê Trường nhắc lại yêu cầu tấn công nổi dậy này ta phải tiêu diệt phần quan trọng sinh lực và phương tiện chiến tranh của Mỹ làm cho Mỹ không thể thực hiện được chiến tranh cục bộ ở miền Nam. Trên cơ sở đó, đập tan ý chí xâm lược của Mỹ buộc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc. Ở miền Nam, chúng ta phải xuống thang thay đổi chiến lược Không ai trong hội nghị dám bàn cái gì về mục tiêu ấy, nhưng về thực hiện chiến trường, đồng chí Lê Minh có ý kiến. Muốn đánh giải phóng, lập chính quyền cách mạng ở Huế, không rút dần nữa, chúng ta về có lực lượng. do đường vận chuyển từ Bắc vào khó khăn. Thừa Thuyên Huế đã vận động nhân dân tự tước mua gạo tại chỗ. Cứ như lương thực hiện tại ăn cho tới khi xuất quân là hết sạch. Về tương quan lực lượng, hiện tại ở thừa Thiên Huế, lực lượng địch lớn hơn tan năm sáu lần. Tính trên đầu súng, đấy là chưa tính Mỹ còn sư ba thủy quân lục chiến ở Huế, sư đoàn 5 ở Bình Định, sư kỵ binh bay ở Chu Lai mà bộ phận tiền phương của nó đang ở Phú Bài, Đồng Lâm. Đồng chí Trần Văn Quang nói Ngoài đoàn 4, đoàn 5, đoàn 6 ở Thừa Thiên Huế, Trung ương tăng cường thêm cho mặt trận Huế Trung đoàn 9 nữa, đồng thời chúng ta không thể không tính lực lượng tại chỗ của Thừa Thiên với 60 vạn người dân của vùng đất có truyền thống cách mạng này. Đồng chí Lê Tư Minh rất sát với tình hình nên đề xuất được bổ sung. Nếu chỉ giữ 5-3 ngày sau đó rút ra luôn như kế hoạch cũ thì khỏi phải bàn. Như tình hình hiện tại là được rồi. Còn nếu ở lại Huế như kế hoạch tấn công nổi dậy Bộ Chỉ huy Quân Khu phải có thêm trong tay một sư tăng cường với 3 trung đoàn bộ binh một trung đoàn pháo 105 chứ pháo 130 ly thì đi không nổi đâu. Điều nữa cần phải nói đến là trong tình hình trang bị hiện tại mỗi người lính của Huế mới có trong tay một cơ súng đạn, giá giữa trận mà người lính hết đạn thì khó bảo vệ được tính mạng mình, chưa chưa nói gì tới bảo vệ chính quyền cách mạng mới thành lập. Nên đạn cũng phải tính trước. Trong dự bị chiến dịch này phải xin thêm 500 tấn đạn, nhất là đạn trợ chiến. Những đề nghị của đồng chí Tư Minh, Thường vụ khu ủy cho là chí phải. Ngay sau hội nghị, Bí thư khu ủy Trần Văn Quang điện ra ngoài trung ương xin một ép tăng cường có 3 e bộ binh mạnh, một e pháo 105 ly. Một đây phòng 037 ly, 500 tấn đạn, đại bộ phận là đạn pháo và 1000 tấn gạo. Trung ương điện trả lời: Các anh cứ làm, trung ương sẽ cho quân dự bị vào bằng cách mở đường 9. Ngay từ lúc duyệt kế hoạch tấn công đòi dậy, tình hình bổ sung vũ khí đã trở thành cấp thiết. Mặt trận phía Nam huế xin thêm 4 khẩu B41 để bổ sung cho tiểu đoàn chi tự 1 đánh mục tiêu trung đoàn 7 thiết giáp ở Tam Thai. Bộ chỉ huy không quyết định được vì trong kho tàng không còn gì. Lê Minh, Lê Trường, cả Trần Văn Quang Ba anh ngồi nghiên cứu, tìm cách bứt mục tiêu để dồn vũ khí Sang cho tiểu đoàn trị thừa một Ban mới thấy lòi ra mấy mục tiêu quan trọng nữa Ở thừa thiên, các quân lỵ phú vang Hương Trà Hương Thủy Anh Lê Trường nói Hay là cắt bứt mục tiêu trung đoàn 7 xe tăng Dồn sức thêm cho khách sạn thuận hóa Một khách sạn Mỹ Anh Lê Minh gạt đi Không được, ta đánh đoàn quân sự hỗ trợ Cho quần chúng nổi dậy Trung đoàn 7 là trung đoàn xe tăng M41, pháo tự hành và xe 113 lội nước. Để lại thì nó lập tức chia cắt đội hành ta ngay. Ta bị chia cắt thì tình hình sẽ như thế nào? Ở Huế có 32 cây cầu thì 20 cây cầu ta đều phải đi qua rồi. Ở mỗi cầu như vậy nó chỉ cần chốt một xe thì lập tức đẩy ta vào thế chia cắt ngay. Thiết giáp là xương sống của chúng ta phải đánh gãy cái xương sống đó thì quần chúng mới nổi dậy được. Chỉ còn một cách là điều bớt quả đoàn bầy quảng trị vào thế thôi. Đoàn 7 cũng đang quá thiếu vũ khí. Cuối cùng quý tư Lê Minh phải đặt bút ký điều 4 khẩu B41 của đoàn 7 cho chị thừa 1 để tập trung hoạt lực dứt điểm các trung đoàn xe bọc thép ở Tâm Tai, Huế. Thời gian mỗi ngày một cấp rút các anh Đặng Kinh, Lê Trưởng, Nam Long, Lê Minh đều đi về đơn vị hết để triển khai nghị quyết mới của khu ủy. Anh Lê Minh về Thừa Thiên từ thành ủy, anh qua thành đội gặp ban chỉ huy, anh phổ biến ngay kế hoạch tấn công trên làm ba đợt rõ ràng. đợt 1 đánh quân lỵ phú lộc cắt đường giao thông ngăn quân tiếp viện của địch từ đà nẵng ra. đợt 2 toàn bộ đổ súng đồng loạt vào đầu não các đơn vị chủ chốt của địch theo các mục tiêu đã thống nhất với thành đội khống chế trung đoàn 3 của địch ở tứ hạng và đơn vị cảnh sát giã chiến sài gòn với tăng cường đang đóng ở tiểu khu thừa thiên lập chính quyền toàn tỉnh thừa thiên và thành phố huế từ đó thành lập liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình thành phố Huế. Đợt 3, trình đốn đội hình để đánh phản kích. Dương vụ của các huyện ngoại thành như sau, huyện Hương Thủy chiếm các thôn An Cửu Đông, An Cựu Tây, Dương Phẩm, Thanh Thủy, Thượng, Dạ Lê để cắt đường chi viện quả địch nếu ta không chiếm giữ được phú bài. Huyện Phú Văn chiếm giã Hương Phú, tức vùng Bí Dạ Cồn Châu, Ba Bến, Qua Vân Dương, Giáp Lai, An cựu quả Hương Thủy. Đánh chiếm lập công sự để chặn đường địch từ cửa Thuận An lên. Huyện Hương Trà, chiếm sáng Hương Thạch, dọc đường số 1 từ An Hòa ra Tứ Hạ, ngăn địch từ Đồng Lâm, Tứ Hạ tấn công vào. Hương Trà sẽ cùng quân đội chiếm bao vinh quần lĩnh Hương Trà, ngăn chặn đường thủy của địch từ cửa Thuận An vào sông Hương tiếp tế cho nội thành. Phổ biến xong, không ai hỏi thêm gì, không có ai bàn thêm gì, anh đêm binh nói tiếp. Không còn phải là tấn công vào chiếm huế như chúng ta đã bàn nữa, mà là tấn công, nổi dậy, phối hợp với nhau trong toàn miền Nam. Chúng ta phải hiểu đây là cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa, phải chiếm huế, xây dựng chính quyền, đó là một việc nặng nề. Phổ biến xong, anh Lê Minh cố ý đi kiểm tra tình hình cụ thể của từng địa phương. Đầu tiên anh muốn về Hương Trà, thành đội trưởng cử Nguyễn Tát Thành cùng đi luôn. Nguyễn Tát Thành, tham mưu trưởng thành đội cũng đã đảo mấy vòng qua các huyện ngoại thành rồi. Anh cho Thành cùng đi để nắm thêm tình hình cho thành đội chỉ huy kịp thời. Nguyễn Tân Thành theo anh Lê Minh sang Hương trà vì đã có hẹn trước nên cùng một lúc gặp ở đây cả ba người, anh Hường Thọ, anh Trung Chính và anh Phan Nam. Vừa gặp nhau, anh Nguyễn Trung Chính kéo ngay Nguyễn Tân Thành ra một góc. "Mình đang từ khu một thương thủy được điều ngay ra Quảng Điền phụ trách thành phố và Quảng Điền, ra đây mình gặp ngay thành phú em Thành đấy." Thành mừng rỡ. Thằng Phú đâu rồi anh? Nó ở trinh sát trung đoàn 9, được cử về đây nghiên cứu lối đưa quân đánh vào mang cá. quan thua gì không ạ? Đợt đầu đi, về lắc đầu, gãy lắm, lỡ ngỡ bên ngoài ăn đạn như chơi. Mình yêu cầu Phan Nam cho một tổ biệt động trong đội thành giúp đỡ. Trong tổ này có Ngô Yên Thi, thì đã giúp cho Phú trinh sát thành công. Nó phát hiện ra một con đập giữa Mau Vinh và An Hòa và một cây dừa mọc trên đỉnh mặt thành mang cá đâm dễ xuống sát mặt đất. Thành cái thang tự nhiên Phố nói Không có cái đập Cả trăm con người lội nước um um Để tiếp cận mang cá Lộ là cái chắc Anh em biệt động thành của mình Giỏi thật Phố mừng lắm Nó trở về đơn vị rồi Từ ngày phố Theo bao tôi đi tập kích Từ đối anh em xa nhau Tôi nhớ nó quá Yên tâm Chuyện này chắc gặp nhau Trong thành phố Huế rồi Tôi hy vọng vậy Trong nhà có tiếng gọi Anh chính đâu Vào họp đi thôi cuộc chuyện thay đổi mới chấm dứt. Anh Lê Minh lặng lẽ ngồi nghe, không hề ghi chép một dòng về tình hình chuẩn bị đón thời cơ quả hương trà, đặc biệt là của quận tả và quận đội thành. Anh Phan Nam quả quyết: nếu không nói là mạo hiểm, chúng tôi có thể đưa anh Lê Minh vào nằm trong ghế đúng một ngày. Anh hừng thạo gạt đi. bước vừa thôi Phan Nam. Phan Nam nói: kế hoạch ném người từ bên ngoài vào thành phố rất quan trọng, giải khắp thành phố, chỗ nào cũng có cơ sở của mình. Từ bà con lao động đến các chỉ bán hàng ngoài chợ Đông Ba, từ trí thức là bác sĩ, giáo sư cho tới nhà sư trong chùa, tất cả đều đã bắt tay với ta, sẵn sàng cho cách bạn trở về. Lê Minh hỏi Việc đưa vũ khí, đạn dược từ ngoài vào ra sao rồi, có khó khăn lắm không? Anh Nguyễn Trung Chính đáp Thuyền có hai đáy, tủ có hai ngăn là điều phổ biến trong cơ sở. Về chuyện chở vũ khí, anh Chính kể, trường hợp đặc biệt là chị Trề Chị trẻ quê ở thôn Mỹ Giá, Quảng An, chồng đi tập kết, chị ở nhà làm ruộng, nuôi con và trở thành một cơ sở cách mạng rất tốt. Biết chị vừa làm ruộng, vừa buôn bán ra vào thành phố đã thành lệ. Chúng tôi giao nhiệm vụ cho chị đưa thư từ móc nối với các cơ sở bên trong, đồng thời chị còn giới thiệu một số cơ sở mới cho cách mạng. Đầu năm 1967, địch càn quét, con trai chị phải bầu học. Chúng tôi liền gợi ý cho chị xin vào thành phố mới lý do tìm chỗ học hành cho con. Một cách nhập vào thành phố rất ợp pháp Lịch không hay biết gì Và thành phố chỉ trở thành cơ sở Để nắm tình hình bên trong Thỉnh thoảng về quê để mua lúa gạo Vào bán như người buôn chuyến Nhằm cung cấp tin tức, thư tử và nhận nhiệm vụ mới Việc chuyên trở vũ khí vào thành phố được đặt ra Sau khi hội ý với nhau Chúng tôi quyết định đặt vấn đề với chị Bây giờ nhu cầu tự vệ của anh em trong thành phố rất cao Cần phải tăng cường vũ khí Chị thấy cách gì thiệt hay Để đưa vũ khí vào trong được Chị trẻ nhầm nghĩ một lát rồi ngước lên nhìn vào thẳng vào mặt tôi Các anh thật tin tôi làm được việc đi không mà hỏi Tôi cười, coi đó là câu trả lời của mình Thấy vậy, chị trẻ khẳng định Được thì cũng được, nhưng không phải dễ Đôi chị cùng ngồi tính với chúng tôi cách nào thật êm Phương ăn cuối cùng được thông qua Dùng lúa dâu vũ khí Và thời gian này địch rất thích đưa lúa gạo vào thành phố Chị chề sẽ đóng vai đi buôn chuyến từ nông thôn vào Lúa ở vùng giải phóng, theo chủ nghĩa của ta là không đưa vào thành phố, nhưng do yêu cầu của nhiệm vụ, chị trời được mua 10 bao lúa trở lên, nhét vũ khí và thuốc nổ vào trong bao, chân lên một chiếc thuyền nan đi giữa ban ngày trên con sông nhỏ trước làng Mỹ Xá Từ khi chị rời bến, chúng tôi hội hộp theo dõi bằng tuyến thông tin riêng, mặc dù phương án đề ra đã khát chặt, nhưng lò vẫn cứ lò, không làm sao thanh thản được. Thuyền nan của chị trời vượt qua trạm kiểm soát của địch, đến bến cano chợ tài ba 13 bao lúa được xếp vào chiếc cano thứ nhất chị trề đi chiếc cano sau làm như vậy để tính đến phương án xấu là địch con để kiểm soát số lúa và tìm ra vũ khí thì chị trề cũng tìm cách thoát được chị trề đều quen chủ hai chiếc cano đã giao hẹn trước với họ sẽ lấy tóc cờ bến tượng đến bến tượng chị trề để các bao lúa lên xe ba gác trở đến một cơ sở của anh phan nam dọc đường đi hôm ấy chị trề không bị kiểm soát lần nào thế là xong một chuyến đi an toàn tuyệt đối Chúng tôi đón chị chạy vào một buổi sáng Chị mỉm cười nói nhẹ nhàng Xong rồi các anh ạ Nhẹ cả người. Anh tư minh hỏi khối lượng đạn vũ khí đưa vào thành phố khá không? Chừng 200 khẩu K54 Và 1 tấn thuốc nổ Nhưng anh yên tâm đi Vào quyết giày có móng tay nhọn Có được nhân dân là xong tất cả Nhân dân đầy sáng tạo thực tế để giúp ta ạ. Tình hình chi tức trong Quế có gì phải bàn không? Anh Phan Nam đáp Chí tự quê nấu lòng như Trần Cao Vân thời nào cũng có. Tôi chỉ kể anh ngay trường hợp ông Lê Hữu Chí. Ông Chí vốn là giáo chức từ thời kháng chiến Trung Pháp, ông đã làm một trong những cơ sở trung kim của cách mạng. Năm 1954, ông Chí còn là một người hoạt động kinh tài cho thành ủy. do yêu cầu trong kháng chiến chống Mỹ, ông Chí mở xưởng gỗ. cơ ngơi này đã từng nuôi dâu cán bộ nơi chiêu tập tổ chức lực lượng nơi hội họp bàn bạc công việc và là nơi thiết kế những căn đầm bí mật tinh xảo đảm bảo an toàn cho nhiều cán bộ được nuôi giấu trong nhà ông và trong nhà những trí thức ở Huế. Những cây giá sách có chỗ cho người đứng đấp, đằng sau những chiếc giường hai đáy trong buồng ngủ, tủ gương có ngăn đủ chỗ cho một cán bộ nằm. Những chiếc đệm hai đáy cho cán bộ hoặc vũ khí, tài liệu xuôi ngược trên sông, những chiếc đi văng trang giả trong các phòng khách sang trọng cũng hai đáy và cả trần nhà cũng thiết kế được nửa chìm nửa nổi cho người cán bộ vừa ẩn nấp vừa có thể quan sát được kẻ địch đang lung sục vây bắt mình. Những đồ dùng ấy toàn cung cấp cho các gia đình truy tức trong huế cả đấy. Ông chín có con trai đầu là lê hữu dũng, ông đã nhắn con trai về nghỉ tư sớm có việc nhà. thực chất ông Buôn dũng có dịp tiếp xúc với cách mạng, dũng liền được chọn đưa lên hậu cứ để huấn luyện chuẩn bị làm hoa tiêu vào huế. nhìn nói chuyện lê hữu dũng, anh trung chính đề nghị ngay mời anh lê minh lên lớp huấn luyện của chúng tôi tổ chức bên sông tả trạch đất thuộc địa phận của anh hường thọ quản lý đấy ạ anh lê minh nhận lời ngay lớp huấn luyện đã học xong những phần cơ bản họ đang tiếp tục học quân sự ngoài trời không xa bãi tập của thanh niên nội thành và đằng bên kia suối là bãi tập của bộ đội đặc công lính đặc công đang tập tiêm nhập mục tiêu luồn qua bãi tháp gai bùng nhùng người bỏ chức dùng những nặng gỗ cao chừng 50 phân nhẹ nhàng chống lớp dây thép gai sát mặt đất nâng từng sợi thép gai Chúng xong anh bắt đầu bò, người sau bò nối tiếp theo người bò trước. Cứ thế cả tiểu đội mũi nhọn băng người qua hàng đầu bùng dùng hai chục mét, bất trợt ào lên ném bộc phá vào lỗ châu mai. Anh ngừng Thọ giải thích. Để các em trong thành phố học bên cạnh lính đặc công, giống như một thứ men kích thích các em vậy. Anh ạ, mà kích thích thật, ngày nào các em cũng muốn ra hiện trường vừa học vừa xem lính đặc công tập. Các em trong thành phố ra đang học bài tay không bắt giặc và dùng gậy đánh rắm láng cả những đường gậy khuê khá thành thạo tiến thoái hợp lý Dĩ nhiên và thực tế sẽ còn phải điêu luyện hơn nữa song bước đầu sau buổi đường gậy ngoạn mục đã thấy mặt anh nào anh đấy dáng dữ hẳn lên anh ngừng thọ cho tạm nghỉ anh giới thiệu đồng chí lê minh bí thư thành ủy người đứng đầu thành phố đến thăm chúng ta những người trên sĩ cách mạng từng trải hiện đang giữ chức vụ cao thường là niềm ngưỡng mộ trong giới trẻ Gặp được người đứng đầu thành phố với họ là điều rất bất ngờ Mọi người nhìn anh Lê Minh với vẻ đầy kính phục Anh Lê Minh hỏi Học thì các em đã học rồi Có ai muốn hỏi thêm gì không? Anh Phan Nam nhắc Mạnh dạn lên các em Gặp bí thư trong chiến trận thật không dễ dàng gì đâu Một thanh niên dơ tay Bọn cảnh sát bắt mấy em tù ở thừa phủ Đánh cho gãy chân mới thả về Mấy ngày sau bắt mày em tù thế sắp chết Nơi trên xe xuống quảng vào nhà, em hận chúng lắm, làm sao mà hòa hợp được? Anh Nê Minh chậm rãi nói. Những người đứng trong hàng ngũ ngụy quân, ngụy quyền, không phải ai cũng theo Mỹ cả. Có kẻ là Việt gian bám đít đế quốc thật, loại phản dân bắn nước này thì phải diệt. Còn những người bị bắt phải làm cũng có kẻ lầm nỗi thì phải khoan lồng theo chính sách của mặt trận dân tộc giải phóng. Anh rút một trang giấy trong túi ra nói tiếp. Đây là điều 12 trong cương lĩnh của Mặt trận Dân tộc Giải phóng có ghi rõ ràng. tôi xin đọc để các em nghe. Nghiêm trị những tên ác ôn ngoan cố làm tay sai cho đế quốc Mỹ giết hại đồng bào, phản lại Tổ quốc, tạo điều kiện cho binh lính, sĩ quan, ngụy và nhân viên công chức ngụy quyền trở về với chính nghĩa cùng nhân dân Trung Mỹ cứu nước, xây dựng nước nhà. Những người, những nhóm hoặc những đơn vị thuộc ngụy quân, ngụy quyền lập công Trung Mỹ cứu nước thì được khen thưởng và trọng dụng ai đồng tình và ủng hộ sự nghiệp chống Mỹ cứu nước hoặc không thi hành mệnh lệnh của đế quốc Mỹ và tay sai thì được ghi công; ai tình nguyện gia nhập lực lượng vũ trang giải phóng để chống Mỹ cứu nước thì đều được hoan nghênh và đối xử bình đẳng; ai thật tà hối cải thì được khoan hồng; ai lập công trục tội thì tùy thành tích mà được khen thưởng thích đáng; sĩ quan và binh lính Ngụy quân bị bắt làm tù binh thì được đối xử nhân đạo và được hưởng chính sách khoan hồng. Anh Lê Minh trao trang giấy nói về chính sách của mặt trận đối với ngụy quân, ngụy quyền cho chàng thanh niên vừa đặt dấu hỏi rồi nói tiếp. Hận thù mà không minh bạch sẽ mù quáng em ạ. Em cứ theo chính sách đây của mặt trận là hợp lòng dân nhất. Đã hợp lòng dân thì mình nói gì dân cũng nghe. Chúc các em sẽ là mũ nhọn của cuộc tấn công vào quý khi thời cơ đến. Tất cả vô tài hoành nghênh, anh Lê Tư Minh nhờ anh Phan Nam gọi Lê Hữu Dũng cho anh gặp riêng. Anh Tư Minh hỏi Dũng. Sinh viên các em nghĩ gì về cách mạng? Dũng đáp rất tự nhiên. Sinh viên ở Huế và Sài Gòn Trung em vừa xuống đường tẩy chay kết quả bầu cử ngày 3 tháng 9 của Thiệu Kỳ. Ngay trước nhà tổng hợp sinh viên kể khẩu hiệu Mỹ cút về nước, Việt Nam của người Việt Nam em tin là nếu đánh Mỹ sinh viên sẽ lên trên khu rất đông. À? Nghe nói em mới ở Sài Gòn ra. Bà em gọi về có việc nhà không ngờ lại đứng lên trên khu và đứng ngay vào hàng ngũ cách mạng. Em đã biết mình được phân công việc gì chưa? Cách mạng giao cho chúng em bất cứ việc gì em cũng sẵn sàng làm Nếu được làm hoa tiêu dẫn bộ đội và thành huế là em thích nhất Như vậy mới được chính thức tham gia cuộc chiến này à Đang học đại học phải bỏ giờ em có thấy tiếc lắm không? Đánh huế chỉ có một lần Làm thanh niên thời buổi này mà để lỡ cơ hội này thì tiếc lắm Hòa bình em đi học tiếp cũng không buồn kia mà Chuyến đi hương trà lần này anh Lê Minh thấy đầy hứng thú Đêm nằm với Nguyễn Ta Thành anh tâm sự Có thể nói mình có yên tâm về sự chuẩn bị của anh em trong đội thành Chắc chắn có sự hỗ trợ của quân sự Nhân dân Huế sẽ nổi dậy thành một lực lượng hung hậu tá Thành có thấy vậy không? Nguyễn tá Thành không dâu diếm Đánh giữ Huế 5 ngày thì tôi rất tin Nhưng chiếm đơn Huế rồi lập chính quyền luôn thì tôi thấy rất lo Cậu lo điều gì? Thế của địch đúng là đang xuống Nhưng lực của nó vẫn còn mạnh lắm ạ Liệu ta giữ Huế có nổi không Hiện tôi làm thăm mưu trưởng thành đội Huế Nên tôi nắm rất chắc tình hình địch Do so, tương quan lực lượng quân số ta Với địch là rất mỏng Địch đông gất 4-5 lần ta Xong điều tôi đang lo nhất là Mỗi chiến sĩ bộ binh của thành đội bây giờ Chỉ có một cư số đạn 30 viên đánh xong rút ra ngày Vậy là đủ Nhưng giai đoạn 3 ta đánh phản kích để giữ Huế Liệu điều này ta làm có nổi không Anh Lê Minh trả lời ngập ngừng Trung ương sẽ viện trợ Nhưng quả thật tôi chưa biết Trung ương sẽ viện trợ bằng cách nào Nếu lính thành đội hết đạn Chắc chắn tôi sẽ gọi anh đấy Vào trận đánh mà không đủ đạn dự trữ, tôi e phiêu lắm Lê Minh không trả lời Đôi mắt đam chiêu như nhìn vào một cõi xa xăm nào Anh Lê Minh lên lại khu ủy Nguyễn Tán Thành trở lại thành đội Vừa gặp thành đội trưởng đã hỏi Đi với Bí Thư có vỡ vạc ra được điều gì mới mẻ Có lợi cho chúng ta không Nguyễn Tất Thành đáp Nói chung cả quân lính Cả lực lượng chính trị Và sự tổ chức trong đội thành không khí Đón thời cơ thật náo nức Điều quan trọng là tôi đã mạnh dạn Không tránh né khi hỏi Bí Thư Lê Minh Điều mà ban chỉ huy thành đội chúng ta Đang rất băn khoăn lâu nay Là liệu có đủ đạn để giải phóng Huế và giữ Huế không Anh Lê Minh trả lời sao Ông bảo Trung ương nói giới viện trợ nhưng câu nói tỏ ra không quả quyết nên ông nói thêm nhưng quả thật cũng chưa biết trung ương sẽ viện trợ bằng cách nào thành đội trưởng cứng rắn nhưng lần này ông tỏ ra ruột rề tính của ông vốn thẳng băng ruột ngựa lâu lắm mới lại thấy ông thận trọng như thế chúng ta là người lính phải biết chấp hành mệnh lệnh mệnh lệnh là mệnh lệnh đến lúc nào đó chúng ta sẽ có cách từ đây đến tết còn đúng một tháng trời thành ngồi nhà trực cơ quan tham mưu nghe có tình hình gì cứ ghi lại Có biến động gì, chúng ta sẽ tính cho kịp thời, sai một ly là xương máu đấy. Nhật ký trực quả Nguyễn Tất Thành ghi rất rõ ràng từng ngày. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 1968, Thành ủy báo cho biết, lực lượng cách mạng trong sinh viên lúc này đã lớn mạnh, bản căn sự sinh viên học sinh bí mật đã được thành lập, trong đó có các đồng chí Lê Phước Thúy, Trần Văn Hòa, Ngô Yên Thi, nhiều cơ sở cách mạng trong sinh viên học sinh như Ngô Nam Trinh, Nguyễn Thành Nhân, Gần hàng trăm người đã được đưa lên trấn khu huấn luyện. Ngày mùng 5 tháng 1 năm 1968, tiểu đoàn trị thừa 1 đã tập kích đánh vào trung đoàn 7 xe bọc thép ở Tam Thai, thành công lớn, đã diệt 18 xe trong tổng số 24 xe của trung đoàn này. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 1968, thanh ủy thông báo để trực tiếp phục vụ lãnh đạo cuộc tấn công vào Huế, bộ chỉ huy đã chuyển xuống địa đạo tại Hương trà do công binh khu mới hoàn thành. Thanh ủy và ban an ninh khu Cuối cùng ở trong địa đạo này. Ngày 11 tháng 1 năm 1968, quân Mỹ cho thả bom ở các bến đò, chúng đang thăm dò lực lượng ta. Ngày 12 tháng 1, địch cho tiểu đoàn năm dù đô quân ở Mạn trước Trừng Hương Trà quét ngoài cửa rừng tới mõm danh nơi rút quân ngay trong ngày. Ngày 13 tháng 1, không biết có thông tin gì, địch đổ quân xuống địa rừng Hương Thủy, phát hiện ra một kho gạo và một kho đạn của ta. Chúng đặt mìn phát tàn hoang hết. Về tung tin trên đài phát thanh Huế rằng Liên quân Việt-Mỹ đã phát hiện ra âm mưu một cuộc tấn công của Việt Cộng và đã bóp chết từ trong trứng. Ngày 14 tháng 1, đoàn 4 Phú Lộc đã thực hiện kế hoạch nghi binh đánh dập hoàn toàn quận lỵ Phú Lộc tại cầu 2, làm chủ hoàn toàn tuyến đường số 1 từ Hải Vân ra bến cầu 2 để hết sức lung túng, quyết chiếm lại cầu 2 và đoàn đường số 1 đã bị mất. Ngày 15 tháng 1, toàn chính khu có lệnh án binh bất động, nội bất bất xuất ngoại bất nhập Nếu địch có đưa quân lên càn quét cũng không được chống trả. Một tiểu đoàn an ninh đã trải quân xuất dọc bìa rừng để giữ an toàn cho chiến khu. Có lệnh bộ đội xây được ăn tết trước. Kỷ niệm 180 năm Quang Trung tiến quân ra Bắc Hà đánh tan toàn bộ quân Mãn Thành giành lại thống nhất đất nước. Ngày 17 tháng 1 năm 1968, ta có kế hoạch đánh đập kích vào căn cứ Tứ Hạ. Cây số 17 từ Huế ra Phong Điền nhưng bị lộ. Ta đã lập tức chuyển sang Phương án Hai, bắn cối dữ dội vào căn cứ Tứ Hạ đ đám tranh lớn kết quả trận đánh chưa thông báo ngày 20 tháng 1 năm 1968 tiếp tục phát động phong trào toàn dân tham gia diệt Mỹ ở các sát Mỹ Thủy Phong An Phong Sơn Phong Nguyên đêm đêm du kích cuối rối các căn cứ Mỹ điều động trung đội du kích diệt Mỹ của A lưới về đường 12 trung đội du kích Hương Thủy Bám Phú bài tạo một vành đai diệt Mỹ ngày 25 tháng 1 năm 1968 địch vẫn không hay biết gì về kế hoạch tấn công vào huế trong thành phố, Vợ con binh lính ngụy vẫn đi chợ Xám Tết Đông Đúc Chuẩn bị một cái Tết ngừng bắn đoàn tụ gia đình Ngày 29 tháng 1 năm 1968 Tức ngày 29 Tết Đinh mùi Tin từ một đội viên đội biệt động Trong thành ra Trong không khí đi xám Tết Một chút xe Lambrose do ông Đồng Chủ xe đường ngô đức kế Lên Kim Long đến kho đúng ra Là trạm trung chuyển vũ khí nằm trên bãi Thà Ma Ngay sôn lưng nhà anh Toàn Vũ khí được nhanh chóng bí mật đưa lên xe người trăng rất khéo léo Ông Đồng cho xe chạy một mạch về nhà chị Thôi ở Tây Lộc, ngay gần cửa Tránh Tây. Chị Thôi có kế hoạch bàn giao cho tổ biệt Động khi cần thiết. Sẽ ông Đồng trở về ngô đức ký an toàn. Ngày 30 tháng 1, không khí Tết tưng bừng ở Huế, từng tốt lính về ăn Tết, dắt vợ con đi trên đường phố Huế, không có một dấu vết hoài nghi nào. Phan Văn Khoa, tình trường hợp các ngành lại, nói Có tin Việt Cộng đã đặt tên lửa xung quanh Huế, liệu chúng có khả năng đánh vào dịp Tết không? Ngô quân trưởng, chuẩn tướng, sưu đoàn một ngụy binh thàn trả lời. Viện Cộng có đánh vào, nhưng đập tức phải rút ra ngay thôi. Vì Viện Cộng vui cõng đi bộ, quân quân đội Hoa Kỳ cư giới hóa cao độ bằng thần sấm, con ma và B-52 trợ ứng. Viện công ở lại thì làm sao mà chịu nổi? Các bạn vừa nghe xong tập số 1, một tiểu thuyết về chiến dịch tiết bộ thân tại Huế với tựa đề lửa Kinh Thành.